xin kính chào toàn thể các quý khán thính giả của nghe đọc truyện ngày hôm nay qua phần diễn đọc của ngọc lâm xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn màu dị truyện mang tựa đề tuần trăng mật kinh hoàng mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nghe đọc truyện xin cảnh báo nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị hãy cân nhắc trước khi nghe tuyệt đối không dành cho những người điều tìm. Diễm hí hừng ngả đầu lên vai của chồng, lim dim mắt, tiếng cô thật nhẹ nhàng. Bắt đầu từ hôm nay, hai đứa mình thực sự bước vào một cuộc sống khác. Một cuộc sống với những trách nhiệm và bổn phận lớn lao, phải không anh? Duy bật cười. Ồ, sao em lại nói vậy? Phải nói là một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc mới đúng chứ. Diễm Thi mở mắt, cắn nhẹ vào vai chồng. Người ta vẫn thường nói, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Anh không nghe thấy sao? Duy nghiêm mặt, đặt tay lên miệng vợ trách. Em không được nói gở như vậy, nghe chưa? Mình vừa mới cưới nhau xong, hạnh phúc như vậy, sao lại nói chi câu đó? Em thật là kỳ. Diễm Thi có vẻ biết lỗi, rội mặt vào vai Duy nũng nịu. Em đâu có nói mình đâu, em nói người khác cơ mà. Duy cốc vào chán Diễm Thi, không được nói bậy, cũng không được suy nghĩ bậy bạ, nghe chưa? Diễm Thi không trả lời. Mà chỉ cười khúc khích Chiếc xe chạy bon bon trên đường Diễm Thi ngồi thẳng dậy Với tay mở cửa xe Đón những làn gió sớm ùa vào mắt rượi. Gió thổi tung mái tóc của Diễm Thi Đánh loà xòa vào gương mặt tươi tắn Của Duy đang ngồi bên cạnh Duy dịu dàng túm gọn Mái tóc dài của vợ Mái tóc mà anh đã vuốt ve trăm lần Vẫn không biết chán Mái tóc thoảng một mùi hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ. Duy và Diễm Thy yêu nhau từ nhiều năm nay, nhưng vì hai bên gia đình có những mâu thuẫn sâu xa lâu đời, cho nên tình yêu của họ phải vượt qua rất nhiều thử thách. Cuối cùng, họ cũng chính thức trở thành vợ thành chồng. Duy luôn nhớ mãi ngày mới yêu nhau, Diễm Thy có một ước mơ rất dễ thương, lãng mạn. Em mơ ước ngày mình cưới nhau Em sẽ không đòi anh đưa đi hưởng tuần trăng mật ở các khu nghỉ mát du lịch nào đâu. Mấy chỗ đó ồn ào lắm. Em chỉ ước mình được đến một nơi thật hoang vắng. Nơi đó chỉ có anh và em. Hai chúng mình sẽ sống bên nhau những ngày thật tuyệt vời. Anh nhé. Vì vậy, trước ngày cưới, mặc dù bận trăm công nghìn việc, Duy vẫn cố gắng dò hỏi bạn bè để tìm ra được một nơi gần giống với mong muốn của Diễm Thi. Anh muốn dành cho cô một điều bất ngờ thú vị. Anh ơi, mình đi đâu vậy? Diễm Thi ngạc nhiên kêu lên khi thấy xe chạy qua khỏi ngã ba Vũng Tàu mà không rẽ về hướng Vũng Tàu, nơi mà từ sáng Diễm Thi cứ ngỡ Duy sẽ đưa mình tới. Duy nhìn vợ nhau mắt, bí mật, rồi em sẽ biết khi tới nơi. Diễm Thi bĩu môi, sợi ơi, bày đặt bí mật với em. Không đi vũng tàu thì đi phan thiết chứ gì. Duy choàng tay qua người vợ. Đã bảo là bí mật rồi mà còn hỏi. Diễm Thi tựa vào vai của người chồng, cười nói. Ờ ha em cũng đâu cần hỏi làm gì. Bất cứ nơi nào anh đưa em tới, em cũng sẽ rất thích, rất vui. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười sung sướng. Đến quá trưa, chiếc xe đỗ xịt trước cổng một trang trại có vẻ hoang vu vắng lặng. Người tài xế lôi mấy chiếc vali xuống đất rồi nhìn hai vợ chồng vẻ ái ngại. Anh chị còn đi bao xa nữa mới tới nơi. Sao không để tôi chở đến đó luôn? Đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy, liệu có khăm nổi hay không? Duy cười, dạ cảm ơn anh. Đường từ đây vô đó xe không có chạy được. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ lo được mà. Chào anh nhé, hẹn gặp lại anh. Anh tài xế đưa tay bắt lấy cánh tay, chìa ra của Duy và nói. Tuần sau, đúng 10 giờ tôi sẽ đón anh chị ở chỗ này nhé. Duy gật đầu, siết mạnh tay anh tài xế. Người tài xế nhìn về hướng Diễm Thi. Chào tạm biệt anh chị, chúc anh chị thật hạnh phúc. Cảm ơn anh. Diễm Thi gật đầu duyên dáng đáp lại lời chào của người tài xế. Hai vợ chồng đứng sát nhau nhìn theo chiếc xe đang khuất dần trên con đường nhỏ. Đây là đâu vậy anh? Diễm Thi ngó xung quanh tò mò hỏi. Đặt cười, thì đây chính là nơi mà em đã từng mơ ước đấy, nơi mà chỉ có hai chúng mình, em quên rồi sao? Diễm Thi tròn mắt nhìn Duy, rồi bất chợt cô nhảy tới bá vai chồng reo lên. Trời ơi, em không ngờ anh vẫn còn nhớ tới điều đó. Duy âu yếm nhìn vợ, vì đó là ước mơ của em mà. Diễm Thi đặt lên mái chồng một nụ hôn thật dài, rồi buông Duy ra cô hỏi, vậy mình còn đi bao xa nữa hả anh? Ờ, không xa lắm đâu em Các vali đều có bánh xe để kéo Em đừng lo chuyện mang vác mấy thứ này Duy vừa nói vừa chọn đưa Diễm Thi hai chiếc vali nhỏ nhất Còn lại anh dành hết về mình Diễm Thi sung sướng Anh thật là chu đáo Vợ chồng Diễm Thi thong thả vừa kéo vali vừa đi ngắm cảnh Con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi qua những vườn cây rậm rạp như một cánh rừng Cảnh vật nơi này thật hoang sơ Nhìn bốn phía không thấy có một bóng người Từ nãy giờ Diễm thi mãi lo vui Với hạnh phúc của mình Mà quên đi thực tại Bây giờ cô bất chợt nhớ ra Nên buông vào ly Nếu lấy tay Duy lo lắng hỏi Anh Duy Mình tới đây rồi sẽ ở đâu Và sẽ sống bằng gì Duy quay lại nhau mắt Không cần ăn mình vẫn no mà Vì mình đang hạnh phúc Không cần nhà mình vẫn ấm mà vì mình đang có nhau. Diễm Thi giậm chân nũng nịu. Em không đùa nữa đâu, anh nói mau lên đi. Dịch cười xòa. Đùa với em thôi. Đây là trang trại của người quen với thằng bạn thân của anh. Nơi đây đã bỏ hoang nhiều năm nay rồi, giờ người ta mới bắt đầu xây dựng lại. Trong này hiện cũng còn một số người ở, nhưng vì đất rộng nên em yên tâm đi, chắc chắn là vợ chồng mình sẽ có được khoảng trời riêng như ý muốn. Ông lão quản gia sẽ lo cơm nước cho mình em ạ. Anh đã bàn bạc, thỏa thuận xong hết rồi. Bây giờ em chỉ việc hưởng hạnh phúc mà thôi. Nghe Duy nói, Diễm Thi tỏ ra vô cùng thích thú. Lâu nay cô sống ở thành phố ồn ào, xét cộ và khói bụi. Giờ đây được sống những ngày trăng mật ở một nơi lý tưởng như vậy. Hỏi sao không vui mừng cho được. Hai vợ chồng đi một đoạn nữa thì thấy trước mặt có một ngôi nhà nhỏ. Từ trong nhà, một người đàn ông ra dõi mắt nhìn về phía họ, như đang chờ đợi. Khi cả hai đến gần, Duy nhanh nhở lên tiếng. Chào bác, đây là Diễm Thi, vợ con, mà hôm trước con đã nói với bác đấy. Rồi quay sang Diễm Thi, anh giới thiệu. Đây là bác Lý, người coi sóc trang trại. Vợ chồng mình phải nhờ vào bác ấy rất nhiều trong những ngày sống ở đây đấy em ạ. Diễm Thi cúi chào bác Lý. Bác Lý cũng cười thật tươi và gật đầu chào lại. Bác Lý là một người đàn ông gầy gò, khắc khổ, nhưng khi ông nở nụ cười thì gương mặt lại sáng bừng lên. Tuy nhiên, Diễm Thi vẫn thấy ở ông có một điều gì đó khiến cô lo sợ và không yên tâm. Bác Lý chỉ tay vào nhà và nói. Hai cháu vào nhà chơi, uống ly nước rồi bác đưa vô trong đó. Duy đặt mấy chiếc vali sát cạnh hàng rào rồi nắm tay Diễm Thi, đi theo bác Lý vào nhà. Bắc Lý rót trà mời hai vợ chồng Diễm Thi và hỏi: "Hai cháu đi đường chắc mệt lắm rồi phải không? Đói chưa? Nếu đói rồi thì ngồi đây nghỉ mệt để bác đi nấu cơm cho." Duy xua tay: "Dạ thôi khỏi bác ơi, tụi cháu vừa dừng lại ăn ở dọc đường rồi, chắc chiều nay với làm phiền tới bác." Bắc Lý mỉm cười: "Ờ, không có gì đâu, chiều tối bác sẽ đem cơm vào trong đó cho hai cháu. Hai cháu cứ việc vui chơi thỏa thích." Mọi việc đã có bác lo cho rồi. Chờ vợ chồng Diễm Thi uống xong ly nước, bác Lý đứng dậy lấy sâu chìa khóa rồi nói. Giờ bác đưa hai cháu vào trong đó nhé. Dạ. Duy gật đầu, Diễm Thi đứng lên, đi theo sau lưng Duy. Lúc này, bác Lý đã dành phần kéo hai chiếc vali của Diễm Thi. Cô chỉ thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh. Cả ba người tiến theo con đường uốn éo và sâu hun hút. Đường này chỉ có thể đi bằng xe gắn máy, các loại xe khác đều không có thể vào được. Như vậy, khi xây dựng trong này, người ta vận chuyển vật liệu bằng phương tiện gì vậy bác? Diễm Thi tò mò hỏi bác Lý. À, có một con đường khác lớn hơn, xe tải có thể ra vào thoải mái, nhưng xa hơn cháu ạ. Diễm Thi nhìn chồng nhưng ngầm hỏi tại sao lúc nãy anh không kêu tài xế chờ vào tận nơi? Duy cười tủm tỉm. Em phải đi bộ qua con đường này mới cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ ở đây Với lại nó sẽ để lại trong em một ấn tượng rất lớn Diễm thi nguyết chồng nói nhỏ không để bác Lý nghe được Anh hay chê em lãn mạn Không ngờ anh còn lãn mạn hơn em ấy. Duy bật cười Thì tại anh lây nhiễm từ em đấy thôi Đi hơn một cây số thì Diễm Thi thấy hiện ra trước mắt một ngôi nhà gỗ được xây dựng theo kiểu rất lạ mắt và rất đẹp. Diễm Thi giống như một cô bé trẻ con, reo lên mừng rỡ. "Anh Duy, mình sống ở đây phải không?" Duy rất hài lòng khi thấy Diễm Thi vui đến vậy, anh gật đầu. "Ừ, mình sẽ sống một tuần lễ trong ngôi nhà này. Tí nữa em vô đó mà coi, có nhiều điều thú vị lắm." Diễm Thi nghe Duy nói xong, Cô chạy ào về phía trước, bỏ Duy và bác Lý ở lại sau lưng. Đó là một ngôi nhà sàn bằng gỗ rất rộng lớn, lại có đến hai tầng. Diễm Thi đứng dưới đất nghền cổ nhìn lên trên, nhìn lối kiến trúc lạ mắt mà từ hồi nào tới giờ đây là lần đầu tiên mà Diễm Thi được tận mắt chứng kiến. Bác Lý và Duy đã về tới, cả hai nhấc mấy chiếc vali lên trên nhà, Diễm Thi lúc này lại rụt rè bước theo sau. Sàn nhà được lắp bằng loại gỗ quý đã nhiều năm nên màu gỗ sậm lại và bóng lên vô cùng đẹp mắt. Vừa bước lên mấy bậc thang là đến phòng khách. Nơi này được bày trí tuy đơn giản nhưng rất hấp dẫn. Chứng tỏ chủ nhà có con mắt thẩm mỹ rất cao. Gây ấn tượng nhất là ở phòng khách một chiếc búa lớn dắt trên vách. Nó như một vật trang trí làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của lối bày trí lạ mắt này. Nhà gồm nhiều phòng, phòng nào cũng rộng rãi nhưng đồ đạc bày trí bên trong còn rất hạn chế. Bắc Lý mở cửa căn phòng ở gần chân cầu thang và nói: "Đây là căn phòng đẹp nhất trong ngôi nhà này, dành riêng cho hai cháu. Ở đây cũng đã được chủ nhà sắm sửa đủ vật dụng rồi, hai cháu cũng không cần phải lo." Diễm Thi tò mò nghiêng đầu ngó vào. Quả thật là một căn phòng rộng rãi và thoáng mát. Bên trong kê một chiếc nệm mới tinh tươm, một bàn trang điểm và một chiếc tủ áo lớn kéo dài suốt chiều ngang của căn phòng. Một ngôi nhà và một căn phòng thế này mà ở nơi hoang vu hẻo lánh thì quả thật là tuyệt vời, không còn chỗ để chê. Chào chùm chìa khóa cho Duy, bác lý dặn. Hai cháu muốn tham quan ngôi nhà thì cứ tự nhiên, nhưng bác nói trước, Chỉ có căn phòng của hai cháu là đủ tiện nghi thôi Còn các phòng khác thì sơ sài lắm Vì chưa có người ở Ờ, ở trên tầng lầu Càng bề bộn hơn Vì không có người quét dọn hàng ngày Từ khi biết hai cháu sẽ đến đây Ông bà chủ nhà mới dặn bác quét dọn khu vực này Để chào đón hai cháu đấy Duy cầm lấy sâu chìa khóa Rồi mỉm cười Dạ, không sao đâu bác Tụi cháu chỉ cần có căn phòng này là đủ lắm rồi bác ạ Bác Lý tủm tỉm cười. Ờ, vậy thôi bác về, trả tự do lại cho hai cháu đó. Trả, trả tự do lại cho hai cháu đấy. Mỗi ngày bác sẽ ba lần mang thức ăn tới cho hai cháu vào các buổi sáng, trưa và tối. Nếu có cần gì thêm, các cháu cứ việc tìm gặp bác nhé. Dạ, chúng cháu rất cảm ơn bác ạ. Duy cúi chào bác Lý. Diễm Thi cũng gật nhẹ và nhìn bác bằng ánh mắt thân thiện hơn lúc nãy. Vừa dậm chân bước xuống bậc cầu thang, bác Lý sực nhớ, quay lại dặn thêm. À, ở đây có hai điều hơi bất tiện. Thứ nhất là ở đây không có điện. Thứ hai là nhà vệ sinh lại nằm xê ra phía ngoài kia. Bác có sẵn đèn pin, đèn dầu và cả nến nữa. Các cháu muốn dùng cái nào thì tùy thích nhé. Diễm Thi vừa nghe nói đến chuyện không có điện. Cô thoáng giật mình. Nhưng rồi cô chợt nhớ bên cạnh mình là Duy, người chồng mới cưới. Tuần lễ này là tuần lễ trăng mật của hai vợ chồng. Và nhất là khoảng thời gian này, trăng cũng rất sáng. Cô vui vẻ nói. Dạ, không sao đâu bác. Không có điện thì càng hay, tụi cháu sẽ được ngắm trăng thỏa thích bác ạ. Duy nhìn Diễm Thi tùm tìm cười. Bác Lý cũng gật đầu. Ờ, vậy bác về nhá. Dứt lời, bác Lý thoàn thoát bước xuống cầu thang rồi đi nhanh về hướng lúc nãy. Duy kéo tay Diễm Thi vào phòng. Em vô nằm nghỉ chút đi, gần cả ngày đi đường mệt nhoài rồi còn gì nữa. Diễm Thi ngoan ngoãn đi theo chồng. Khi vừa ngả lưng xuống giường, Diễm Thi xoay người hôn lên má Duy và nói. Em cảm ơn anh rất nhiều. Không ngờ anh lại mang đến cho em niềm hạnh phúc lớn lao đến như thế này. Duy ôm vợ vào lòng. Tại vì hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh kia mà. Diễm Thi nhìn lên trần nhà mơ màng nói. Ước gì vợ chồng mình mãi mãi sống như thế này anh nhỉ? Duy nhổm lên nhìn vào mắt Diễm Thi. Sẽ như vậy mà. Em yên tâm đi. Bất thần Diễm Thi trồm lên bá lấy cổ Duy. Duy mất thăng bằng té sấp xuống giường trong tiếng cười giòn tan của cô vợ trẻ. Lúc Diễm Thi thức dậy, trời đã nhá nhem tối. Bên cạnh, Duy vẫn còn đang ngủ rất say. Mấy ngày qua Duy phải lo lắng đủ thứ chuyện nên chắc anh mệt lắm. Nghĩ vậy, Diễm Thi không gọi chồng, mà nhẹ nhàng chùi tay ra khỏi Duy, rồi đi ra khỏi phòng. Đứng tựa lan can nhìn ra rừng cây bên ngoài, bất chợt Diễm Thi thấy trong lòng run rẩy bất an. Cánh rừng đen thẫm dưới bóng hoàng hôn, văng vẳng tiếng kêu bầy sao sát của một vài con chim nào đó, và gió thì không ngừng rú rít trên mái nóc nhà, kéo cao cổ áo để ngăn bớt gió, Diễm Thỳ đi quay vào nhà, cô không dám đứng một mình ở ngoài đó nữa. Vừa xoay lưng, bất chợt cô thấy có một bóng người lướt nhanh qua dưới đất. Dừng chân nhìn kỹ lại thì không thấy ai. Diễm Thỳ cúi người nhìn qua lan can, vẫn không thấy có gì lạ. Chắc là bóng cây mà mình nhìn lầm. Thầm nghĩ vậy, Nên Diễm Thi cũng không quan tâm tới điều đấy nữa Vào tới phòng Diễm Thi nhẹ nhàng thắp đèn lên Rồi xếp đồ đạc trong vali Vào chiếc tủ to cành đối diện với giường ngủ Khi mọi thứ đã đâu vào đó ngăn nắp rồi Thì cũng là lúc Duy chở mình thức giấc Duy ngồi dậy Vươn vai nhìn quanh phòng Khen ngợi Trời, không ngờ vợ tôi giỏi vậy Mới đây mà đã thu xếp gọn gàng hết rồi. Đúng là tôi cưới không có lầm vợ mà. Diễm Thi nguyết dài cười nói, Thôi đi ông tướng, mau dậy đi tắm. Chắc là bác Lý cũng sắp tới rồi đấy. Vừa nói Diễm Thi vừa soạn quần áo cho mình và cho Duy. Hai vợ chồng cầm theo cây đèn hoa kỳ, đi ra nhà vệ sinh mà lúc chiều bác Lý đã chỉ. Nhà vệ sinh là một phòng nhỏ xíu cũng được dựng bằng gỗ. Nhưng chắc có lẽ chỗ này họ làm tạm bỡ, nên mọi thứ đều rất sơ sài. Ngay cả chỗ làm vách cũng chỉ là một loại gỗ tạp không có được tốt. Dĩ nhiên chỗ này thì cũng không thể nào có nước máy. Người ta sinh hoạt bằng nước múc từ giếng lên. Trong nhà tắm, có để sẵn một chiếc lu lớn. Duy vụt nước bằng chiếc gầu, rồi đổ đầy lu nước. Em tắm trước đi. Duy dục. Nhưng lúc đó Diễm đang mải nhìn trăng vừa nhô lên ở một góc rừng. Vẻ đẹp huyền ảo đó đã cuốn hút cô một cách rất mãnh liệt. Anh tắm trước đi. Em muốn ngắm trăng thêm chút nữa. Duy lắc đầu trước cái tính khí vừa trẻ con vừa lãn mạn của vợ. Diễm thi ngồi trên thành giếng mê mải nhìn trăng. Tiếng nước xối xả ảo ảo bên trong đã ngưng lại từ hồi nào cô cũng không quan tâm. Mãi đến lúc Duy đặt Tay lên vai, cô mới sực tỉnh. Trăng đẹp quá anh ơi, lần đầu tiên em mới được ngắm trăng trọn vẹn như thế này. Duy nhào mắt. Thôi, vô tắm đi rồi ra ngắm tiếp, kẹo chị Hằng chê là em ở dơ đấy. Diễm Thi nháo chồng một cái rồi đứng lên ngúng nguẩy đi vào phòng tắm. Diễm Thi vừa tắm vừa hát khe khẽ Cũng lúc đó, cô ngay bên ngoài có tiếng Duy nói. Bác Lý đem cơm vào cho mình kìa em. Diễm Thi vuốt nước trên mặt rồi trả lời chồng. Anh vô nói chuyện với cả bác đi. Em ở đấy một mình có được không? Duy hỏi lại. Diễm Thi bật cười. Anh cứ làm như em trẻ con không bằng hay là sợ có kẻ nào đó dình bắt cóc vợ yêu quý của anh? Cả hai. Duy cười lớn. Thôi, anh vào trước nhé. Bác Lý đang tìm mình ở trong đó. Dạ, anh cứ đi đi. Tiếng chân duy xa dần, Diễm Thi khoan khoái vốc nước lên mặt, lên khắp cả thân người, rồi nhẹ nhàng xoa sữa tắm, mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp cả một góc vườn. Trong lúc đang mơn man ra thịt mình, Diễm Thi hoàn toàn không biết thân hình diễm tuyệt của cô đang bị người ta dình trộm xem. Đó là bốn gã đàn ông vạm vỡ được chủ nhà thuê về để cải tạo trang trại. Họ sống trong một căn lều cách ngôi nhà gỗ cũng không xa. Sự hiện diện của vợ chồng Diễm làm họ chú ý. Từ chiều, khi thấy thấp thoáng bóng hai vợ chồng trong căn nhà gỗ, đám đàn ông đó đã bàn tán xuân sao, đã lén lút nhìn Diễm Thi bằng con mắt thèm khát đầy dục vọng. Và cả bốn đều căng mắt theo dõi hai vợ chồng. Đến lúc chồng thấy vợ chồng Diễm Thi cầm đèn đi về hướng này, cả bốn gã đều mừng rỡ, vì họ biết chắc cô chuẩn bị đi tắm. Bốn gã đàn ông lặng lẽ mò mẫm tới nơi, nấp vào một chỗ kín, họ không dám làm gì bởi sự có mặt của Duy. Đến lúc thấy Duy bỏ vào nhà, cả bốn tranh nhau được dán mắt vào một cái lỗ tròn nhỏ xíu trên miếng gỗ vách nhà tắm. Muốn kê được mắt vào đó Bọn chúng cũng phải vất vả lắm Phải trao đứng trên một tảng đá trông tranh Và phải được đồng bọn nâng đỡ Hai tên đã xem xong Đến tên thứ ba thì lì lợm hơn Mặc cho gã thứ tư mấy lần ra hiệu Hắn vẫn không thèm chịu rời mắt Khỏi thân hình mờ ảo của Diễm Thi Hắn nuốt nước bọt ứng ực Khiến gã thứ tư càng thêm điên tiết Gã thứ tư cấu vào chân hắn Hắn suýt kêu lên loạng choạng suýt ngã, hắn mới chịu nhường vị trí cho gã cuối cùng. Khi gã thứ tư chưa kịp dán mắt mình vào lỗ ván, thì có ám hiệu báo có người, cần phải rút lui. Hậm hực vì mình bị thua thiệt, gã thứ tư không thể can tâm. Hắn gần như muốn nổi điên lên khi có bàn tay ai đó cấu vào chân hắn. Hắn co chân và đá vào kẻ đang cố níu kéo hắn xuống, nhưng hắn bất chợt và giật mình vì hình như hắn đang đá phải một vật gì kỳ lạ lắm. cúi nhìn xuống, lập tức gã thứ tư buông tay té nhào. dưới chân gã là một xác người quấn vải liệm trắng toát, chỉ chưa lại khuôn mặt, nhưng khuôn mặt lại vô cùng gớm ghiếc bởi chiếc miệng bị may kín, những lằn chỉ chồng chéo lên nhau, kéo dài từ mép tai bên này sang tận mép tai phía bên kia. hai tay, hai chân của cái thây ma đó cũng bị trói chặt. Vậy mà cái thây ma cứ không ngừng uốn éo và dùng hai bàn tay đã bị trói đó ra sức cào vào người gã. Gã sợ đến nỗi không thể kêu lên được. Vừa khi đó, ba gã kia cũng trông thấy. Vậy là cả bốn đều run rẩy vừa bò vừa lết lùi ra xa khu vực đó. Trong khi bên ngoài xảy ra những sự việc kinh hoàng như thế, nhưng Diễm Thì vẫn vô tư. Cô có nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhưng cô cũng không quan tâm mấy Và không sợ Vì cô nghĩ đó là tiếng động Của trồn chuột gì đó mà thôi Diễm Thi vẫn kỳ cọ Thân thể mình một cách chậm chạp Khoan thai Và vẫn hát nho nhỏ Một bài tình ca êm dịu Chồng thấy Diễm Thi bưng đèn đi vào Với đầu tóc còn ướt sũng Bác Lý hất hàm hỏi Sao? Đã biết ngán Cái cảnh sống thôn dã thế này chưa vậy cháu? Diễm Thi mím môi cười Dạ, cháu không những không biết ngán mà trái lại còn thích nữa đó bác ạ Ở đây đẹp quá, đẹp hơn thành phố nhiều Cháu thích sống giữa thiên nhiên thế này vô cùng bác ạ Bác Lý gật gù nếu vậy bác sẽ bày thêm cho cháu một cách hòa mình vào thiên nhiên nhé Diễm thì tò mò Là sao vậy bác? Bác Lý mỉm cười nói với Duy Cháu giúp bác dọn cái này ở ngoài kia Như vậy chắc vợ cháu sẽ thích hơn đấy Vừa nói, Bắc Lý vừa chỉ tay ra khoảng vườn trước mặt. Duy, Diễm Thi và Bắc Lý, người cầm đèn, người bưng bâm chén bát, thức ăn di chuyển ra vườn. Ở đó có một bộ bàn ghế được làm bằng đá, có lẽ được đặt chỗ này lâu lắm rồi, xung quanh rêu bám xanh rì. Thế là bữa cơm tối hôm đó của vợ chồng Duy ngập tràn ánh trăng. Điều này khiến Diễm Thi đặc biệt thích thú, cô kéo tay Bắc Lý Bác ngồi xuống dùng cơm với tụi cháu cho vui Bác Lý lắc đầu Thôi Hai cháu cứ tự nhiên Bác ngồi đây chơi được rồi Tối bác về ăn sau Bác không quen ăn giờ này Bác Lý là một người đàn ông khắc khổ Nhưng không ngờ Lại có tài nấu nướng tuyệt vời Bữa cơm tối hôm nay dành cho vợ chồng Diễm Thi Mặc dù chỉ được nấu bằng những nguyên liệu đơn giản hàng ngày Nhưng qua bàn tay chế biến của bác Món nào cũng ngon tuyệt vời. Duy và Diễm Thi, cả hai vừa ăn vừa tấm tắc khen không ngớt. Bác Lý ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, không nói gì. Bất chợt, khi ngước lên, Diễm Thi trông thấy có một bóng người lấp ló ở chỗ đầu đường. Cô hốt hoảng gọi Duy. Anh, kìa anh, hình như có người kìa. Duy giật mình khi nghe Diễm Thi kêu lên. Anh chưa kịp nhìn thấy gì, thì bác Lý đã lên tiếng. À... Bác xin lỗi vì quên không nói cho hai cháu biết. Trong trang trại này có mấy người công nhân mà ông bà chủ thuê về làm việc. Họ ở trong căn lều tuốt trong kia. Và hiện nay họ cũng đang làm việc ở khu vực bên đó. Không ảnh hưởng gì đến các cháu đâu. Chỉ là thi thoảng họ đi qua đi lại trên con đường ngoài kia mà thôi. Diễm Thi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Trời, vậy mà bác làm cháu hết cả hồn cả vía. Bác Lý có vẻ ái ngại. Ờ, cho bác xin lỗi, bác quyền mất, không nói cho hai cháu biết về việc này. Duy cười. Đâu có gì đâu bác, thì cũng phải tập cho vợ cháu quen với mọi tình huống đi chứ. Có chồng rồi, phải can đảm lên, không được nhút nhát như hồi còn con gái nữa. Rồi Duy chuyển sang chủ đề khác. À, cháu nghe nói vợ chồng ông chủ cũng ở gần đây phải không bác? Bác Lý gật đầu. Ờ. Ông bà chủ ở cách đây khoảng chừng 8 số cũng là trong khuôn viên của trang trại thôi. Duy chắc lưỡi thán phục họ sướng thật bác nhỉ, có cả một khu đất bao la như thế này. Bác Lý từ lự, mình nhìn vào thì thấy họ sướng vậy đấy, nhưng theo bác, chắc họ cũng có những nỗi khổ riêng cháu ạ. Hình như trong cuộc sống của họ cũng còn vướng mắc vài điều gì đó. Đất này là do ông bà chủ mua hay là dòng họ để lại hả bác? Duy tò mò hỏi. Bác Lý chậm rãi đáp. Bác nghe kể đất này là của ông chủ thừa kế của bên vợ. Mà hồi đó, ở đây không hoang vu thế này đâu. Không hiểu sao có một dạo ông bà chủ bỏ trang trại đi nơi khác sinh sống. Họ mới trở về đây mấy năm nay và có ý gây dựng lại đó cháu ạ. Câu chuyện cứ kéo dài mãi từ trang trại qua đến thú rừng, rồi đến cuộc sống của những người dân bản địa. Mãi đến lúc bữa cơm của vợ chồng Duy kết thúc, cũng là lúc mặt trăng đã nhô lên cao. Bác Lý đứng lên từ dã Thôi, khuya rồi, bác về nhá. Chúc hai vợ chồng thật hạnh phúc. Duy mỉm cười. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Diễm Thi nhìn ra đường rồi than. Trời ơi! Giờ này mà bác Lý một mình quốc bộ về tút ngoài đó hay sao? Bắc Lý đưa tay chỉ ra chỗ hàng rào, một chiếc xe đạp đang dựng tựa vào đó. Đầu có, bác cưỡi ngựa mà, có đi bộ đâu. <cười> Cả ba cười nói vui vẻ, vợ chồng Diễm Thy đi theo tiễn Bắc Lý ra tới đầu đường rồi mới thong thả trở vào. Ngồi xuống đây chơi chút nữa đi anh." Diễm Thy kéo chồng ngồi xuống chiếc bàn đá. Lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, Duy trèo lên bàn, ngồi co chân ngửa mặt ngắm trăng, Diễm Thy ngồi tựa vào lưng chồng, hai đôi chân đong đưa ở phía bên dưới. Oái, Diễm Thy bất thần kêu lên, "Gì vậy em?" Duy giật mình quay lại hỏi, Diễm Thy co hết hai chân lên bàn sợ sệt nói, "Em hình như có ai nắm lấy chân em giật mạnh thì phải anh ạ. Duy phì cười, trời đất Em đừng có tưởng tượng quá đó nữa nhé. Vừa nói, Duy vừa cầm cây đèn Hoa Kỳ đang cháy sáng khom người giỏi xuống dưới bàn. Dưới đó, một con mèo đang ngồi triễm trệ. Con mèo rất gan dạ. Nó không hốt hoảng lao khi thấy người ta phát hiện ra sự có mặt của nó. Mà còn dương mắt nhìn chăm chăm vào vợ chồng Diễm Thi. Ánh mắt con mèo sáng quắc, sáng một cách đáng sợ, khiến Diễm Thi không khỏi rùng mình. Anh ơi! đuổi nó đi đi. Diễm Thi kéo tay Duy thúi dục. Duy giữ giữ cây đèn về phía con mèo, rồi hừ hừ mấy tiếng. Con mèo cất <cười> tiếng kêu của nó thảm thiết đáng sợ, rồi bỗng nó phóng vụt đi, nhanh như một mũi tên vừa được bắn khỏi gia cung. Ừ, chắc là mèo hoang. Lũ mèo hoang này dạn ghê. Duy nhận xét. Diễm Thi ngồi nép sát vào Duy đồng nó đáng sợ quá anh ạ. Ôi, tự nhiên em lại trở thành người nhút nhát thế này. Anh nhớ là em cũng gan dạ lắm mà. Duy làm bộ ngạc nhiên, diễm thi phúng phịu, gan thì gan ở chỗ quen thuộc của mình, chứ còn giữa chốn rừng hoang vu thế này, em không sợ mới là lạ. Nhưng đã có anh ở bên em rồi, em vẫn còn sợ sao? Duy đặt cây đèn trời lên bàn nhìn vợ hỏi. Diễm thi cười bén lén Thì có anh em mới dám ở đây, không có anh thì làm sao em có thể... Duy tỏ vẻ hài lòng, vậy mới được chứ. Trông thấy Diễm Thi dùng mình vì một cơn gió thổi qua, Duy vội nói, Thôi, mình vào nhà đi em, gió quá không khéo, em bệnh thì nguy. Diễm Thi ngoan ngoãn đứng lên và như một đứa bé, cô tựa hẳn người mình vào Duy để được anh dìu lên từng bậc thang. Đêm đó, dưới ánh nến lung linh và ánh trăng huyền hoặc, vợ chồng Diễm Thi đã có một tối tân hôn thật đúng nghĩa. Sáng ngày hôm sau, vẫn Diễm Thi là người dậy sớm. Thói quen này cô đã tập được từ lâu lắm. Buổi sáng trước khi đi làm, bao giờ Diễm Thi cũng khởi động bằng những bài tập thể dục nhẹ nhàng, nhưng đều đặn. Có lẽ nhờ vậy mà vóc dáng Diễm Thi luôn là nỗi khát khao mơ ước. Của rất nhiều người phụ nữ Sáng nay cũng vậy Diễm Thi xuống sân chạy một vòng Không khí buổi sáng ở đây thực sự là trong lành, sảng khoái Cô căng lồng ngực để hít một hơi thật sâu khí trời Niềm sung sướng hân hoan Khiến Diễm Thi nhìn thấy nơi nào cũng dễ thương và tuyệt đẹp Trong lúc cúi người làm một động tác thể dục Bất ngờ Diễm Thi trông thấy một con người với hình dạng vô cùng kỳ quái. Đó là một con người, một phụ nữ, rõ ràng là vậy. Cô ta từ phía vườn cây tiến tới Diễm Thi bằng những cái quẫy mình như cá. Vì hình như cả tay và chân của cô ta đều bị trói chặt. Cô ta nghền cao đầu như muốn nói với Diễm Thi điều gì đó mà cô không tài nào nghe được. Bởi vì miệng của cô ta đã bị may dính lại bằng những sợi chỉ thô ngang dọc, kéo dài hai bên đến mang tay. Diễm Thi sững người, sau phút bàng hoàng cô đứng thẳng dậy thì hình ảnh đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Rụi mắt mấy lần, Diễm Thi không thể tin được đó là sự thật, nhưng không thể có khả năng cô trông gã hóa quốc được, bởi vì xung quanh Diễm Thi đâu có điều gì tương tự khiến cô liên tưởng tới cái hình ảnh ma quái đó đâu. Ngó quanh quất bốn bên, vẫn không thấy có gì lạ. Cỏ cây còn đọng hơi sương, toát lên một mùi hương ban mai dịu dàng, tinh khiết. Tất cả mọi vật đều bình yên, gần cuối thế này kia mà. Tại sao lại có thể xen vào một điều kỳ lạ đến thế? Diễm Thi thực sự không giải thích được, nhưng trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy Bất an. Bỏ bài tập thể dục còn sang giờ, Diễm Thi chạy trở lên nhà định kể cho Duy nghe. Nhưng thấy anh vẫn còn đang ngủ thật ngon, đầu hơi ngẹo sang một bên, giống như đứa trẻ đang làm nũng mẹ. Diễm Thi âu yếm đứng nhìn chồng một lúc, rồi khẽ khẽ đi ra ngoài. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô chợt muốn khám phá căn nhà mà mình đang muốn tạm thời làm chủ. Nghĩ là làm, Diễm Thi đi lên trên tầng bằng những bước chân rất nhẹ. Cầu thang đầy bụi, cả dãy hành lang trên đó cũng vậy. Quả đúng như những gì Bác Lý đã nói chiều ngày hôm qua. Nhà không người ở, hơi sức đâu mà dọn dẹp mỗi ngày. Trên tầng có ba phòng, các phòng đều khép hờ cửa. Diễm Thi tò mò quan sát từng phòng một. Nơi nào cũng đầy bụi và mạng nhện. Đồ đặc bên trong thì gần như là không có gì. Không có gì đặc biệt. Diễm Thi lẩm bẩm, Cô đã thấy chán, nên không muốn đi tiếp lên tầng 2, mà muốn quay trở xuống dưới. Đứng tựa người vào lan can, Diễm Thi phóng tầm mắt ra tận cánh rừng ở tuốt đằng xa, và thầm nghĩ, lát nữa, duy thức giấc dậy, cô sẽ rủ anh đi vào đó chơi cho biết. Bất chợt! Diễm Thi có cảm giác mu bàn chân mình đau nhói như vừa bị một con kiến hay con ong nào đó đốt phải. Cùng ngồi xuống, vừa gãi nhẹ vào chỗ đau, vừa nhìn xuống sàn để tìm thủ phạm. Diễm Thi không hề thấy có kiến, có ong hoặc bất kỳ con vật gì có thể cắn đốt mình được. Chỗ đau trên chân cũng không có dấu mẩn đỏ như thông thường. Vừa toan đứng lên, Diễm Thi bỗng phát hiện sàn gỗ dưới chân mình, tò mò. Cô đưa tay khởi thử thì đúng là bên trên ván gỗ thông thường. Chỗ này được dán lên bởi một lớp gỗ thật mỏng. Ờ, cái gì nhỉ? Chí tò mò của phụ nữ trỗi dậy, Diễm Thi nhẹ nhàng khởi lớp ván mỏng lên trên để xem phía dưới có khuyết điểm gì mà người ta lại phải tìm cách che giấu đi như vậy. Khi lớp gỗ mỏng được dở lên giữa phân nửa, Diễm Thi nhận thấy miếng ván phía dưới có màu sắc thật lạ lùng đỏ sẫm như bị nhuốm máu. Cô còn đang thắc mắc thì duy đã thức dậy. Anh vừa bước ra khỏi phòng và rất ngạc nhiên khi trông thấy Diễm Thi ngồi sồn dưới sàn nhà, đang chăm chú nhìn vào mặt ván lát sàn. Gì vậy em? Duy vừa đi tới gần vừa hỏi. Diễm Thi nhìn chồng nhèn cười. Anh dậy rồi sao? Em thấy chỗ này lạ quá nên tò mò thôi mà. Có gì lạ vậy em? Duy cũng ngồi xuống cạnh vợ Rụi rụi mắt Diễm Thi chỉ tay vào mặt ván sàn Anh thấy cái này có phải là máu không Hình như chỗ này bị thấm máu Nên người ta mới phải lót thêm một tấm ván mỏng bên trên Để che nó lại Nhưng sao lại bị nhụ máu ở đây thế nhỉ Trời đất Anh không ngờ em lại còn có cả máu thám tử ở trong người nữa đấy Diễm Thi nghe chồng chọc quê Cô thẹn quay sang thụi vào lưng anh một cái nhẹ Thì người ta thấy lạ Nên mới tò mò, còn chọc nữa là em dẫn cho coi. Duy nhún người đứng lên, vẫn chưa dứt cười. Không chừng sau tuần trăng mật của vợ chồng mình, em chuyển nghề cũng nên, anh ủng hộ em đấy. Diễm Thi đứng lên nhào tới chụp Duy, nhưng Duy né khỏi mà chạy tuột xuống dưới sân. Diễm Thi đuổi theo, hai vợ chồng rượt đuổi nhau chạy khắp khu vườn. Tiếng cười vui vang lên lanh lảnh. Sau khi bữa ăn sáng do bác Lý mang vào, vợ chồng Diễm Thi dắt nhau vào khu rừng gần đó để dạo chơi. Mãi đến xế trưa mới quay trở lại. Khi hai người về đến nhà, đã thấy bác Lý ngồi chờ với bữa ăn trưa, Diễm Thi hí hửng khoe với bác Lý. Bác coi cháu hái được gì đây này? Vừa nói, Diễm Thi vừa chìa ra trước mặt bác Lý một bó hoa rực rỡ sắc màu. Đó là những bông hoa dại ven đường mà Diễm Thi chọn lọc để hái mang về. Tiếp theo đó, cô lại chia ra một nón, đủ những thứ quả rừng. Bác Lý nhăn mặt cháu đừng ăn lung tung nhé, nguy hiểm lắm đó. Có những thứ quả rừng vô hại, nhưng cũng có những thứ rất độc, có thể gây chết người đấy. Diễm ly lè lưỡi, ghê vậy sao hả bác? Bác xem dùm cháu mấy cái trái này có ăn được không? Bắc Lý đón lấy chiếc nón đựng đầy quả rừng trên tay của Diễm Thi, cầm lên mấy trái để quan sát. Những trái này thì không sao, nhưng có thể khi ăn vào cháu sẽ bị ngứa nhẹ ở miệng đấy. Trả chiếc nón lại cho Diễm Thi, Bắc Lý kết luận. Duy cười, vợ cháu tính tình trẻ con, thích mấy thứ lạ mắt vậy thôi chứ không có ăn uống gì đâu bác ơi. Bắc Lý cũng cười đáp lại, ờ thì bác cũng chỉ dặn dò hờ vậy thôi mà. Thôi, hai cháu mau dọn cơm ăn đi, nguội hết cả rồi đây này, mà ở đây đâu có lò bếp gì mà để hâm lại. Duy xua tay, không sao đâu bác, tụi cháu ăn nguội vậy cũng được mà bác. Hai vợ chồng Diễm Thi cũng dọn bữa trưa ra chiếc bàn đá tối hôm qua. Đã xế trưa, nhưng chỗ đó vẫn mát rượi bởi một cây cổ thụ đang xòe tán che chở. Bữa trưa thật ngon lành. Bởi cả Duy lẫn Diễm Thi đều đói meo Sau hơn một buổi chạy rong trong rừng Dọn dẹp bàn ăn xong Bác Lý hỏi Chiều nay hai cháu có dự định đi chơi ở đâu không? Diễm Thi liếc nhìn chồng rồi tủm tỉm cười nói Anh Duy dù cháu chiều nay hai đứa đi thi leo núi Nhưng cháu mệt quá Hẹn lại sáng mai Có lẽ chiều nay cháu phải nằm ở nhà dưỡng sức đó bác ạ Ờ Cháu phải giáng thắng được cho cậu Duy đấy nhá. Bác Lý động viên. Mọi người đang cười nói rôm rả thì có tiếng xe gắn máy chạy vào. Ai nấy đều ngước mắt nhìn về con đường phía ngoài. Có chiếc xe dừng lại đỗ cách chỗ mọi người ngồi không xa. Trên chiếc xe là một người đàn ông và một người đàn bà. Có vẻ là vợ chồng vừa bước xuống. Bác Lý quay lại nói với vợ chồng Diễm Thi. Ông bà chủ tới thăm hai cháu đấy Duy và Diễm Thi chưa có kịp phản ứng gì thì ông bà chủ đã tới trước mặt Cả ba người lễ phép đứng lên chào hỏi Hai cháu có hài lòng với nơi này không? Bà chủ nhà không chờ giới thiệu, vui vẻ hỏi Duy lễ phép Dạ thưa, chúng cháu rất hài lòng Ở đây quả thật là tuyệt vời, nhất là vợ cháu Cô ấy thích cái phong cảnh và không khí ở nơi này, bác ạ. bà chủ nhà mỉm cười nhìn sang Diễm Thi. Hai bác mong các cháu có được những ngày thật ý nghĩa cho tuần trăng mật của mình. Diễm Thi bét lén cười, đặt lên bàn một giỏ trái cây. Vợ chồng người chủ nhà ngồi xuống bên cạnh. Bác đem trái cây tới cho hai cháu đây. Trái cây vườn nhà vừa mới hái xuống. Hai cháu ăn đi, ngon lắm đấy. Ông chủ nhà ngó Duy, khi trở về cải tạo chỗ này, bác cũng có ý định sẽ xây một khu nghỉ mát. Hai cháu là người mở hàng cho bác đấy nhá. Duy cười, dạ, nhất định là khi nào xây dựng xong, chúng cháu sẽ trở lại thêm một lần nữa. Mà không chỉ là có hai người thôi đâu, phải thêm vài cô cậu nhóc tì nữa mới được. Hai bác sẽ dành cho gia đình cháu căn phòng tốt nhất. <cười> Bà chủ cười nói thêm vào. Mọi người cùng cười nói hết sức thoải mái, vui vẻ. Lúc đầu Diễm Thi còn hơi ngại với ông bà chủ, nhưng sau đó cô cũng hòa vào không khí ấm áp, vui tươi. Đặt giỏ trái cây sang bên, Diễm Thi bắt đầu lấy con dao nhỏ, gọt vỏ và chia đều cho mọi người. Hai cháu ăn chôm chôm đi, ngọt lắm. Bà chủ nhà vừa nói vừa xoay người, định lấy chôm chôm trong giỏ ra mời, nhưng thật kỳ lạ. Giỏ trái cây mới vừa để đó Ai cũng trông thấy Giờ không cánh mà bay mất biệt Bà chủ nhà ngơ ngác Diễm Thi cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên Cô cúi người nhìn xuống đất Thì thấy giỏ trái cây nằm ở dưới bàn Cạnh chân của bà chủ nhà Điều này hết sức vô lý Bởi vì lúc nãy chính tay Diễm Thi Đặt giỏ trái cây sau lưng của mình Tức là chỗ đối diện với bà chủ Như vậy Nếu muốn lấy giỏ trái cây đặt đem đặt chỗ khác, bà chủ phải đi vòng qua chỗ Diễm Thi hoặc phải nhờ Diễm Thi chuyển sang. Nhưng từ nãy tới giờ, những người có mặt ở đây đều ngồi yên ở chỗ của mình và cũng không ai chuyển cái giỏ cây ấy đi đâu cả. Bà chủ nhìn theo ánh mắt của Diễm Thi, bất chợt mặt bà tái xanh khi thấy giỏ trái cây nằm ở đó. Bà giật bắn người, lúng túng. Sao, sao tự nhiên nó lại nằm ở đây? Ông chủ nhà nhanh chóng xóa đi sự ngạc nhiên đến sững sờ của mọi người. Ờ, chắc tại mấy người vui quá nên quên đó mà. Không lẽ nó có chân hay sao? <cười> Ông bật cười, bà chủ cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách thúc giục. Hai cháu ăn đi, ăn đi, ngon lắm đó. Lúc này thì lại không tìm được con dao. Rõ ràng con dao nằm ở trên bàn, gần ngay chỗ của Duy và Diễm Thi. Nhưng bây giờ không ai còn thấy nó đâu cả. Tìm khắp xung quanh vẫn không thấy. Bác Lý kêu lên. Hôm nay sao nhiều chuyện kỳ khôi thế này? Vợ chồng người chủ nhà bỗng tỏ ra lo lắng. Hai người lén nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng lên cáo từ Ờ, thôi, hai cháu ở lại chơi vui vẻ, hai bác phải về có việc. Bác chủ nhà nói, rồi quay sang căn dặn bác Lý. Anh nhớ giúp đỡ hai cháu khi nó cần điều gì nhé. Tôi biết rồi. Ờ, ông bà chủ cứ yên tâm đi. bắc Lý gật đầu. Vợ chồng người chủ nhà ra về một cách vội vã, không bình thường. Diễm Thi và Duy cứ đứng nhìn theo mãi, tới khi chiếc xe gắn máy khuất ngay sau chỗ ngoặt của con đường mới chịu ngồi trở xuống. Kỳ lạ chưa? Con dao gọt trái cây lại nằm ngay trên bàn, đúng chỗ mà lúc nãy Diễm Thi đặt nó. Trời ơi, không lẽ ở đây có ma." Diễm Thy kêu lên hoảng hốt. Duy nghiêm mặt, "Em đừng có nói gở như vậy chứ. Anh giải thích việc này như thế nào?" Diễm Thy hồi hộp nhìn chồng, Duy lắc đầu. "Anh cũng không biết. Có khi có khi vợ chồng ông chủ nhà muốn trọc mình chơi. Hai người cố tình giấu nó đi, rồi lúc đó mọi người lo chào từ dã, họ lại lén đặt lại nó trở lại." Thiệt không sao hiểu nổi Diễm thi than Bỗng cô quay sang bác Lý hỏi Bác sống ở đây nhiều năm nay Có khi nào bác nghe nói Ở đây có ma không vậy à bác Bác Lý bật cười. cười Tôi cũng rất muốn Xem mặt ma quỷ nó thế nào đây Mà không sao thấy được Cháu yên tâm đi Bác sống ở đây có một mình Mà có thấy cái gì đâu Ma quỷ chỉ là do sự tưởng tượng Của con người thôi Cháu à. Duy đứng lên cốc vào trán vợ. Em nghe Bắc Lý nói chưa? Đấy, tối ngày sợ bậy bạ không à? Thôi, vô ngủ, anh mệt quá rồi đây này. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng Diễm Thy vẫn ngoan ngoãn đứng lên, cúi chào Bắc Lý rồi đi theo Duy về phòng. Nằm bên cạnh Duy, Diễm Thy không sao ngủ được vì những hình ảnh, những sự việc kỳ lạ hôm nay. Cứ hiện ra trước mắt Cô muốn kể cho Duy nghe Về hình ảnh người phụ nữ bị trói chân tay Bịt may miệng Mà cô vừa chợt thoáng trông thấy sáng nay Nhưng lại sợ bị Duy cười chê Cho là mình giàu trí tưởng tượng Từ trước tới nay Diễm Thi chưa hề quan tâm đến chuyện ma quỷ Cô cũng chưa lần nào tự hỏi rằng Ma quỷ có thật hay là không nữa Đôi lúc xem phim đọc truyện hoặc nghe ai đó kể chuyện ma, Diễm Thy cũng có cảm giác rợn người, nhưng chỉ ngay trong lúc đó mà thôi, chưa khi nào có sự liên tưởng. Vậy mà hai hôm nay, liên tiếp Diễm Thy cứ thấy trong lòng mình thon thót vì những chuyện không bình thường đắt xảy ra. Nhưng thôi, dẫu sao có Duy ở bên cạnh mình rồi, mình còn gì phải sợ nữa đâu. Diễm Thy thầm nhủ rồi quay người áp mặt vào ngực chồng, cố rũ giấc ngủ ngon. Diễm Thi, dậy đi em, em mơ thấy gì mà la ghê vậy? Duy lay mạnh người Diễm Thi, cô mở mắt Và ngồi bật dậy ôm chầm lấy Duy khóc ròng Duy hoảng hốt. Gì về em? Em mơ thấy điều gì? Diễm Thi cố giận tiếng khóc. Rất khủng khiếp anh ơi. Em, em sợ quá. Duy ôm Diễm Thi vào lòng, an ủi Chỉ là giấc mơ thôi. Em kể lại anh xem. Mơ gì mà khiến em hoảng sợ đến vậy? Diễm Thi kể trong tiếng khóc cố kìm nén lại. Em thấy, em thấy vợ chồng mình bị bốn kẻ lạ mặt tấn công. Ngay tại căn phòng này này Chúng, chúng chói chặt anh lại rồi dở cho đồi bại với em Chúng, chúng muốn giết chết anh Giết bằng cây búa treo ngoài phòng khách kia kìa Em sợ quá Giấc mơ y như thật anh ạ Duy siết chặt vợ vào lòng Không sao rồi, không phải là thật rồi Anh đang ôm em đây mà Em đừng sợ nữa Có lẽ do em bị căng thẳng bởi những sự việc vừa rồi Nên mới có cơn ác mộng đó thôi Em bình tâm lại đi Không có gì phải sợ đâu em ạ. Diễm Thị ngước mắt nhìn chồng. Anh cũng biết trước đây em không phải là người quá duy tâm, cũng không nhút nhát. Vậy mà không hiểu sao hai hôm nay em toàn thấy những điều kỳ lạ thôi nhỉ. Diễm Thị muốn kể lại cho chồng nghe về người phụ nữ bị may miệng. Nhưng Duy đã cản lại. Thôi, em đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Em mà nghĩ tới nó hoài thì nó sẽ làm cho em bị ám ảnh. Rồi lại mơ thấy chuyện không hay. Em quên hết đi, chỉ nhớ tới một mình anh là đủ rồi, nhé Diễm Thi rất muốn cười trước câu nói đùa của Duy, nhưng thực sự cũng không thể gượng nổi. Trong lòng Diễm Thi đẩy áp sự sợ hãi, lo âu và thắc mắc. Nhưng Diễm Thi lại không muốn Duy không được vui, không muốn làm tuần trăng mật của vợ chồng mình mất đi ý nghĩa. Vì vậy, cô phải luôn cố gắng xua đuổi khỏi đầu mình những hình ảnh dối dám đó. Tối hôm đó, bác Lý mang thức ăn đến cho vợ chồng Diễm Thi, nhưng không ở lại chơi mà vội vã cáo từ vì có hẹn với mấy người bạn đi nhậu. Hai vợ chồng Diễm Thi lại dọn cơm ngoài vườn, ngồi ăn dưới ánh trăng, sáng mát rượu. Vừa cầm chén cơm, Diễm Thi chợt nhớ lại một chuyện. Cô reo lên. a anh chờ em một chút. Em quên mất. Duy ngạc nhiên. gì với em. Diễm Thi đặt chén cơm xuống bàn, mỉm cười. Bí mật, anh ngồi yên ở đây đợi em. Cấm đi theo dình đấy nhá. Đảm bảo anh sẽ có một bất ngờ thú vị. Nói xong, Diễm Thi đi nhanh vào nhà. Duy ngó theo vợ, mỉm cười một mình. Diễm Thi chạy vào phòng. Cô mở tủ, cúi người định lấy chai rượu hôm trước. Cô đã cố tình mang theo mà không cho Duy biết. Lúc lên tới đây, Diễm Thi đã cố giấu nó thật kín trong góc tủ vì muốn dành cho Duy một bất ngờ. Vừa cúi người xuống, bất giác từ phía sau, một vòng tay choàng lấy người Diễm Thi. Cô vừa định kêu lên, đắt dặn anh không được đi theo. Vì tưởng là chồng mình, nhưng chưa kịp cất tiếng thì một bàn tay thô ráp to bè, đã bịt ngang miệng cô lại. Diễm Thi hoảng hốt chống cự nhưng cô không làm sao chống trả nổi một gã thanh niên lực lưỡng. Hắn vừa bịt miệng Diễm Thi, vừa bế thốc cô lên giường. Trong đầu Diễm Thi, hình ảnh giấc mơ lúc chiều hiện về đúng y như thật vậy. Diễm Thi vô cùng lo sợ, cố gắng hết sức để dãy ruộng, nhưng tất cả sự cố gắng của Diễm Thi đều trở nên vô ích, Duy ngồi một mình bên bàn ăn. Anh cố suy đoán vợ mình đang bày ra trò gì cho mình vui đây. Sao cô ấy đi lâu rồi mà không thấy trở lại? Tự nhiên Duy cảm thấy nóng ruột một cách kỳ lạ. Anh đứng lên, đi vào nhà mặc cho lời dặn dò không được đi theo của Diễm Thi. Vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, Duy đã té nhào do bị ngáng chân. Hai bóng người hai bên nhào tới, ôm um chặt lấy Duy và chói quạt tay anh lại. Duy hết sức hốt hoảng. Giờ phút này, anh không lo cho mạng sống của mình mà tâm trí dồn hết cho cả vào Diễm Thi. Chắc chắn, cô ấy đã gặp nạn rồi. Diễm Thi, em đâu rồi? Mấy người làm gì vậy? Duy hét to nhưng không thấy có tiếng trả lời. Cầm miệng vào. Một người nữa từ trên nhà bước xuống, vừa dít lên nho nhỏ, vừa nhét vào miệng Duy một chiếc khăn cuộn tròn, không để cho anh la lên tiếng. Nồi nó lên, một người ra lệnh, sao không để nó nằm đấy? Lôi lên đây làm gì? Có tiếng người hỏi lại. Mày đừng cãi lời tao, cho nó chứng kiến tận mắt mới tăng thêm phần hấp dẫn chứ. <cười> Hắn cất tiếng cười đều cáng, rồi quay người bước lên cầu thang. Hai tên còn lại hì hục lôi kéo Duy lên theo. Vừa tới cửa phòng, Duy như muốn phát điên lên, thì trông thấy Diễm Thi đang bị một gã đàn ông đè nghiến trên giường. Hắn giật phăng chiếc áo cô đang mặc trên người, ném mạnh xuống đất. Diễm Thi chống trả quyết liệt, và lúc này Duy cũng giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, anh lao lên, lấy đầu húc vào bụng hai gã đàn ông đứng gần nhất, khiến bọn chúng lảo đảo suýt té ngã. Một tên chạy ra phòng khác giật phăng chiếc bướu xuống, lăm lăm cầm chặt trong tay. "Mày giỏi, mày giỏi lắm." Gã đàn ông đó có vẻ là kẻ cầm đầu, giáng vào gáy duy một cú đấm khiến anh ngã xuống bất tỉnh. Cùng lúc, Diễm Thi trông thấy tên cầm búa đi vào. Cô gần như là đi vì sợ hãi. Đó không phải là tiếng hét kinh hoàng của Diễm Thi vì miệng cô đã bị bịt kín bởi lớp băng keo, mà đó chính là tiếng kêu của tên cầm đầu. Hắn vừa trông thấy một quái nhân bò từ dưới gầm giường ra. Quái nhân ấy đã có một lần làm cho bọn chúng bò lê bò càng lúc rình trộm, diễm thi tắm. Vâng, bọn chúng chính là bốn tên làm vườn. Ngày hôm kia đã có dịp nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của diễm thi. Và chính hình ảnh đó của cô gái đã không ngừng ám ảnh chúng. Thôi thúc chúng nhúng tay vào tội ác bỉ ổi này. Tao thèm con nhỏ đó quá ta phải bắt cóc nó thôi. Gã cầm đầu mở lời. Đại ca, cho em, cho em với. Em cũng không chịu nổi nữa. <cười> Một tên nuốt nước miếng tiếp ngay lời sau đó. Rồi lần lượt hai tên còn lại cũng không sao ngăn được dục vọng của bản thân mình. Vậy cả bốn đứa hợp tác nhé. Mọi việc sẽ rất dễ dàng vì ngoài hai vợ chồng nó ra. Ở khu vực này không có còn ai hết nữa. Không ai có thể phát hiện ra hoặc giải. Cứu cho nó được Chúng ta chỉ việc khống chế thằng chồng Thế là xong <cười> Gã cầm đầu vạch kế hoạch Nhưng sau đó Sau đó thì sao đại ca Một tên ấp úng hỏi Gã cầm đầu ngửa mặt lên trời Cười ha ha Mình là dân giang hồ tứ chiến, Ngay tên họ Quê quán thật của mình ở đâu Còn không ai biết Thì có gì mà phải sợ Xong việc thì ta lê hấp Cả bọn chuẩn đi nơi khác làm ăn Có gì mà phải bận tâm đâu nào <cười> Ba đứa còn lại cũng nhận thấy những lời gã cầm đầu nói quả thật không sai Mọi việc sẽ diễn ra một cách êm thấm Không có gì phải lo sợ Nhưng không ai ngờ Chính trong lúc quyết định này Lại xuất hiện một quái nhân kinh tởm đến như vậy Tên cầm đầu đứng như trời trồng Mắt mở to nhìn vào cái thân xác Quái dị đang uốn éo trườn lên từng chút Cái đầu nghền cao lên để lộ hai hố mắt sâu hóm Và chiếc miệng bị khóa kín bởi những đường may khủng khiếp Lúc đó, cả ba tên kia cũng nhìn thấy Tất cả đều rụng rời không nói được một câu nào Gã cầm đầu lấy lại bình tĩnh trước hết Hắn hét to lên Chạy! Tụi bay, Chạy nhanh lên! Sau tiếng hét của hắn Bà gác kia như sực tỉnh, chúng phóng nhanh xuống sân nhà rồi chạy ào ào vào bóng tối của rừng cây rậm rạp. Sau những giây phút bàng hoàng, Diễm Thi bật dậy nhào tới cạnh Duy. Cô không kịp mặc cả áo, vừa giật chiếc khăn trong miệng Duy ra, Diễm Thi vừa lay gọi. Anh Duy, trời ơi, anh ơi, mau tỉnh lại đi anh, anh đừng làm em sợ, tỉnh lại đi anh. Diễm Thi ôm lấy chồng bật khóc nức nở Những giọt nước mắt của Diễm Thi rơi lã trá xuống mặt của Duy Duy khẽ cửa mình Rồi mở mắt nhìn Diễm Thi một cách ngỡ ngàng Nhưng ngay lập tức anh đã nhớ ra mọi chuyện thi ơi, em, em có sao không? Duy hốt hoảng hỏi Diễm Thi mừng rỡ, nước mắt vẫn lăn dài Không, không, em không sao, em lo cho anh quá Em mở chói dùm anh Duy nhắc, Diễm Thi sực nhớ, cô vội vã tháo mấy sợi dây chói quanh cổ tay Duy. Vừa được tự do, Duy ngồi bật dậy ôm chầm lấy vợ, xót xa đau đớn. thi ơi, anh có lỗi với em, anh đã không bảo vệ được em. Không sao rồi, mọi việc đã qua rồi anh ạ. Diễm Thi nức nở. Duy nhòi người nhặt lấy chiếc áo dưới sàn mặc vào cho Diễm Thi. Mãi đến lúc này, Diễm Thi mới nhớ ra mình chưa mặc áo. Cô bối rối vừa cài nút vừa lắp bắp. Không sao, không sao rồi. Duy nắm chặt hai vai Diễm Thi, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Tại sao chúng lại có thể buông tha bọn mình? Em nói cho anh nghe đi. Diễm Thi đưa mắt nhìn quanh, Duy suốt ruột. Em tìm gì vậy? Mau nói cho anh biết đi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải là lỗi do em mà. Diễm Thi đặt tay lên tay chồng, rồi nhỏ nhẹ. Không có việc gì đâu anh. Bọn chúng chưa kịp làm gì được em. Mình đã được cứu giúp, và bây giờ em đang muốn tìm vị ân nhân ấy. Ân nhân? Em nói tới ai vậy? Không phải là bác Lý chứ. Duy ngơ ngác. Không, một ân nhân đặc biệt. Diễm Thi khó nhọc kể lại hết mọi diễn biến cho Duy nghe. Cô còn nói thêm. Sáng sớm hôm nay, lúc ở sân tập thể dục, đã có lúc em cảm giác như mình nhìn thấy vị ân nhân ấy rồi anh ạ. Em muốn kể với anh, nhưng lại sợ anh cho em là tưởng tượng những chuyện tầm phào. Duy nhíu mày suy nghĩ, không biết trong giờ phút này những gì diễn thi vượt kể không thể là sản phẩm của trí tưởng tượng được, mà chắc chắn đó là sự thật, một sự thật kỳ lạ, bí ẩn mà anh không thể nào giải thích được. Duy đỡ Diễm Thi đứng lên Anh sẽ hỏi bác Lý về chuyện này Em mệt quá Em muốn ngủ Diễm Thi uể oải ngồi xuống giường Duy khẽ gật ở thôi em ngủ đi Nói xong Duy đứng lên đóng chặt cửa Rồi vào nằm xuống bên cạnh vợ Bữa cơm tối chưa kịp ăn Nhưng giờ thì không ai còn có thể nuốt nổi được nữa Biết bao nhiêu điều nguồn ngang Thắc mắc trong lòng Nhưng cả Duy lẫn Diễm Thi đều quá mệt mỏi Không ai muốn nói Diễm Thi chìm vào giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị Cô thấy người phụ nữ bị may miệng ấy Đang lết dưới sàn nhà Nhìn cô bằng ánh mắt van xin, cầu cứu Mặc dù ở nơi kia là hai con mắt trước đây Giờ chỉ là hai hố đen sâu hóm, đen ngòm Nhưng Diễm Thi vẫn nhận ra được vẻ cầu khẩn đó Tôi giúp gì được cho chị? Con người khốn khổ dưới sàn nhà quẫy mình tiến về phía cửa. Diễm Thi từ từ ngồi dậy và đi theo. Duy chợt thức giấc. Anh hốt hoảng khi phát hiện Diễm Thi không nằm bên cạnh mình. Cánh cửa phòng mở toang, Xung quanh im lặng một cách ghê người. Vội vã ngồi lên. Duy lao ra ngoài gọi to. Diễm Thi! Diễm Thi ơi! Em đâu rồi? Không có tiếng trả lời, Duy nháo nhào chạy về phía nhà tắm. Vẫn không thấy Diễm Thi ở đó. Anh vừa chạy, vừa gọi vang tên cô. Diễm Thi! Thi ơi! Thi ơi! Một bóng người thấp thoáng ở chỗ bàn đá. Duy thót tim lại vì mừng vui lẫn lo sợ. Anh chạy vội tới và nhận ra bóng người đó chính là Diễm Thi. Nhưng cô đang làm gì thế kia? Duy không thể tin vào mắt mình được nữa. Diễm Thi ngồi sồm dưới đất, ra sức đang dùng hai tay cào đất, những ngón tay của cô bật cả máu, mà Diễm Thi dường như không hề hay biết. Thi, em làm sao thế? Duy chụp hai tay vợ lại, thoảng thốt kêu lên. Diễm Thi lúc này như một kẻ ngây dại, không hề ý thức được những việc mình làm, cũng như không hề nhận biết được ai đang hiện diện xung quanh. Cô ngước đôi mắt to tròn nhìn Duy một cách đờ đẫn, Vô hồn Duy đau đớn ôm chặt vợ vào lòng Dìu cô đứng lên và nói Anh sẽ đưa em về phòng Không sao, không sao đâu em Từng tiếng không sao Không sao đâu Duy nói ra như thể để động viên vợ Và động viên chính cả bản thân mình Đưa Diễm Thi về phòng Duy tìm bông băng Thuốc sắt trùng để rửa Và băng bó hai bàn tay Diễm Thi lại Cô vẫn cứ lờ đờ Như kẻ không hồn, không vía Ngủ đi em, anh sẽ thức canh cho em ngủ, sáng mai anh sẽ đưa em trở về thành phố. Đỡ Diễm Thi nằm xuống giường, Duy ngồi bó gối bên cạnh nhìn vợ mà lòng đầy đau xót, đớn đau. Anh không ngờ tuần trăng mật tưởng tuyệt vời ấy sẽ lại có thể xảy ra những điều tồi tệ khủng khiếp đến như vậy. Chốc chốc, Duy lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Anh mong cho trời mau sáng để anh có thể đưa người vợ yêu dấu của mình rời khỏi nơi khủng khiếp này. Nhưng thật không ngờ, sáng hôm ấy, trong trang trại lệ xảy ra một chuyện động trời. Cả bốn người đàn ông làm vườn đều chết đột ngột. Bác Lý là người phát hiện ra câu chuyện đó đầu tiên. Khi cảnh sát đến lập biên bản, vợ chồng người chủ nhà cũng được mời về để chứng kiến sự việc. Bà chủ nhà run như cầy sấy, đi không muốn vững. Ông chủ tuy cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng ai ai cũng nhận thấy ông đang run rẩy một cách khác thường. Qua kết luận sơ bộ của nhà chức trách, cả bốn tên làm vườn chết vì do sợ hãi. Có thể cả bốn người đều nhìn thấy một gì đó quá sức ghê giận và ngoài sức tưởng tượng của con người. Người ta đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng vẫn không thể kết luận được điều khủng khiếp đó là gì. Chỉ riêng vợ chồng Diễm Thi... Là lờ mờ đoán ra được những gì họ không thể nói được, vì chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Chính do sự cố bất ngờ ấy mà Duy và Diễm Thi không thể về thành phố được như ý định lúc tối, bởi vì họ phải ở lại để phục vụ cho công tác điều tra của nhà chức trách. Sau khi làm xong một số thủ tục, bốn xác chết được đem đi, cảnh sát và người hiếu kỳ cũng đã tản đi hết. Trang trải chỉ còn lại vợ chồng Diễm Thi, ông bà chủ và bác Lý. Năm người ngồi quanh chiếc bàn đá, bàn tán về sự việc vừa mới xảy ra. Kinh khủng thật. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Không biết cái gì đã khiến họ sợ đến mức đó. Cả bốn người một lúc. Bác Lý lên tiếng đầu tiên. Ông chủ nhà thở dài. Trang trại bỏ hoang đã lâu. Giờ mới bắt đầu gây dựng lại. Thì xảy ra cái chuyện không hay này Bà chủ thì nhăn nhó Tôi đã nói với ông đừng tiếc làm gì Bán đổ bán tháo đi cho người ta Về lại nơi này làm gì nữa Ông chủ trừng mắt ngó vợ Bà chủ im bặt Không dám nói tiếc Duy thở dài ngước nhìn ông chủ Hai bác sống ở đây xưa nay Có nghe kể về một người phụ nữ nào đó Bị khâu miệng lại không Ông bà chủ giật bắn người khi nghe câu hỏi đó. Cái thái độ hoàng sợ của họ khiến Duy càng thêm lo ngại. Chẳng lẽ người phụ nữ ám ảnh vợ chồng mấy hôm nay lại là có thật? Ông chủ run rẩy hỏi. Sao? Sao? Sao cháu lại nhắc tới người đàn bà đó? Duy nhìn thẳng vào ông chủ. Bởi vì mấy hôm nay chính người đó luôn ám ảnh vợ cháu. Chẳng lẽ người đàn bà như vậy là có thật sao? Ông chủ nhà lắc đầu. Không, không đâu. Bác chưa nghe nói tới bao giờ. Duy ngạc nhiên. Vậy mà cháu cứ ngỡ là bác biết. Sao hai bác có vẻ hoảng sợ như vậy? Xin hai bác đừng giấu chúng cháu. Ông chủ nhà lắp bắp. Bác không, không giấu gì đâu. Thực tình là lần đầu tiên nghe cháu nói tới người đàn bà bị khâu miệng. Nghe ghê quá. Duy thở dài thất vọng. Bà chủ nhà đứng lên kéo tay chồng. Về, về thôi ông ơi, thôi, thôi, thôi, đi, đi, về đi. Không được về, cả hai đứng lại đó. Ông chủ nhà chưa kịp đứng lên. Đột ngột Diễm Thi buông một câu khiến mọi người có mặt đều phải sững sờ, kinh ngạc. Diễm Thi, em lại làm sao thế này? Duy lo sợ chạm vào tay vợ. Diễm Thi dường như không quan tâm đến cái điều Duy vừa nói. Cô bỗng ngồi xuống và dùng hai bàn tay còn bị băng bó của mình mà cào cấu lớp đất bên dưới chân. Em cần tìm cái gì ở dưới đó, để anh làm cho. Duy giữ tay của Diễm Thi lại hỏi. Ông chủ nhà hoảng sợ, can ngăn. Không, có cái gì dưới đó đâu mà tìm. Thôi, cháu đưa vợ cháu vào nhà đi. Chắc, chắc cô ấy bị kích động do chứng kiến cả bốn cái chết cùng một lúc đấy. Duy cũng muốn làm theo lời của ông chủ đưa vợ về phòng. Nhưng Diễm Thi kiên quyết không nghe. Cô nhất định phải đào cho được cái mảnh đất ở dưới chân. Hai cháu đứng qua một bên, để đó cho bác. Bác Lý tay cầm cuốc, ra hiệu cho Duy đỡ diễm thi tránh sang chỗ khác. Bà chủ nhà kêu lên. ấy ấy, ấy, đừng đừng, đừng đào, đừng đào. Ở dưới đó có cái gì đâu mà đào. Duy lấy làm lạ trước cái thái độ kích động quá mức của vợ chồng người chủ nhà, anh kiên quyết. Hai bác cho phép chú cháu đào thử lên xem, ở dưới đó có cái gì mà vợ cháu phải ra nông nỗi như thế này. Vừa nói, Duy vừa cầm hai bàn tay bật máu của Diễm Thi Chìa ra cho mọi người cùng nhìn thấy Anh nói tiếp đang nửa đêm, cô ấy ra đây đào bới Cháu không hiểu nổi, vì sao lại như vậy? Biết không thể ngăn cản được Duy Bà chủ nhà tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế Gục đầu lên vai chồng, khóc không thành tiếng Bác Lý nhìn bà chủ bằng ánh mắt lạ lẫm Hơi do dự một chút Nhưng rồi ngay sau đó cú tâm bổ mạnh nhấc quốc xuống mặt đất rắn đanh. Những người có mặt đều căng thẳng nhìn theo đôi cánh tay Bắc Lý, mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương của ông bà chủ. Bàn tay ông đặt trên vai vợ đang run run lên theo nhịp quốc. "Đây, có cái gì đây rồi?" Bắc Lý kêu lên. Duy buông giẫm thi ra, tới giúp Bắc Lý kéo vật cái gì đó bị chôn vùi bên dưới. Trong lúc hai người đang hì hục khoét thêm cho rộng miếng hố, thì vợ chồng người chủ nhà gần như ôm chặt lấy nhau run rẩy. Cuối cùng thì vật đó cũng được đem lên mặt đất. Đừng! Đừng mà! Bà chủ nhà kêu lên và bật khóc nức nở. Bác Lý chậm rãi rở mấy lớp ni lông và mềm, và mền bọc bên ngoài để lộ ra phía trong của một thi thể người ta vẫn còn đang nguyên vẹn. Duy! Diễm Thi và vợ chồng chủ nhà đều rụng rời khi nhìn thấy thi thể ấy. Một người phụ nữ bị trói chặt chân tay, miệng bị khâu kín bằng những đường may thô vụng, kéo dài đến tận hai bên mép. Đúng là người phụ nữ mà Diễm Thi đã từng trông thấy. Bác Lý ơi, bác phải đi báo cho nhà chức trách biết về việc này ngay mới được. Duy lên tiếng. Ông chủ nhà hoảng hốt ngăn lại. Không. Không cần thiết đâu. Duy ngạc nhiên. Sao lại không hả bác? Đây là một vụ án mạng xảy ra có lẽ chưa lâu. Mình không báo sẽ có tội đấy. Bà chủ nhà đột ngột quỳ sụp xuống. Không, không, bác xin cháu, xin cháu đừng báo. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, hơn 10 năm rồi các cháu ạ. Duy và bác Lý đều tỏ vẻ không tin. Riêng Diễm Thi vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Cô chỉ dương mắt nhìn mọi người vẻ sợ sệt. Là thật đấy, hơn 10 năm rồi. Ông chủ nhà ôm đầu rên rỉ. Chuyện này là sao vậy hả bác? Duy hỏi. Ông chủ nhà mắt mờ lệ, nói nhỏ. Tạm thời các cháu đậy xác chết đó lại đi. Bác kể hết mọi chuyện cho nghe. Rồi sau đó các cháu muốn sao cũng được. Duy chạy lên phòng mang ra một chiếc mền đắp kín xác chết lại. Rồi dìu vợ ngồi xuống lắng nghe ông chủ nhà kể lại câu chuyện của năm xưa. Bắc Lý không nói năng gì, lặng lặng đặt cây quốc sang bên cạnh rồi ngồi bệt xuống ngay bên cạnh xác chết của người phụ nữ. Bà chủ nhà vẫn quỳ bên cạnh xác chết, bà không còn khóc nữa nhưng trên gương mặt đã lộ rõ sự đau đớn tột cùng. Ông chủ nhà lùi lại ngồi vào vị trí lúc nãy, mắt ông nhìn xa xăm. Như muốn nhớ lại cả một quãng đời quá khứ mà từ lâu nay ông cố tình quên lãng, vùi cho nó trong tận cùng tâm thức của mình. Giọng ông đều đều, có lúc ngắt quãng, từng câu nói của ông như tái hiện lại cảnh tượng tang thương khủng khiếp ngày nào. Khang ngồi chống cằm nhìn ra đường bằng ánh mắt buồn bã. Bên cạnh, Mỹ Phương vẫn không ngừng khóc lóc, than vãn. Tôi biết anh không hề thật lòng yêu tôi. Anh chỉ giả vờ thôi, có đúng không? Tại tôi ngu dại, tin vào những lời đường mật của anh, nên giờ tôi đã phải giáng chịu. Em có thôi đi không? Khang quát lớn. Mỹ Phương càng lúc càng khóc tợn. Anh lừa dối tôi. Anh nói sẽ yêu thương tôi đến trọn đời. Vậy mà bây giờ, bây giờ như thế này, anh trả lời đi. Em có biết là anh khổ tâm đến mức nào hay không? Người mình yêu thương không được sống chung mà hàng ngày phải ra vào chạm mặt với kẻ không có tình cảm. Phải giữ tròn vai trò một người làm chồng. Điều đó rất khổ sở, em có biết không? Khang ôm đầu nói. Mỹ Phương nín khóc, gằn từng tiếng. Vậy tại sao anh không chịu ly dị đi? Hay anh tiếc? Sao em không chịu hiểu cho anh? Anh làm tất cả. Phải chịu đựng mọi thứ cũng chỉ vì tương lai của chúng ta mà thôi. Khang nhìn Mỹ Phương âu yếm nói. Mỹ Phương thút thít khóc. Em mệt mỏi lắm rồi. Em không chịu đựng được nổi đâu. Em không cần cái tương lai huy hoàng mà anh vẽ ra đó. Em chỉ cần mình sống bên nhau thôi. Dù nghèo cũng được. Khang nghiêm mặt. Không được. Anh đã mất rất nhiều công sức rồi, không thể bỏ ngang thế này được đâu. Em phải tin tưởng anh, dáng chờ thêm một thời gian ngắn nữa. Nhất định khi có điều kiện thuận lợi là anh sẽ chấm dứt mọi việc ngay. Chừng đó trong tay mình sẽ có toàn bộ gia tài. Em có thể không cần, nhưng còn con cái chúng ta thì sao? Em phải nghĩ tới điều đó mà chấp nhận hy sinh một chút chứ. Khang nói một thôi một hồi, Mỹ Phương chỉ biết ôm mặt mà khóc. Thực ra trong kế hoạch này người ủng hộ Khang đầu tiên là Mỹ Phương. Nhưng bây giờ cô đã hối hận. Cô không chịu đựng nổi sự ghen tuông đang giết dần giết mòn cô theo tháng ngày. Khang và Mỹ Phương yêu nhau đã nhiều năm nay nhưng chưa thể thành chồng, thành vợ được vì cả hai đều quá nghèo. Khang làm công cho gia đình Nguyệt một gia đình điền chủ giàu có nhất trong vùng. Nguyệt là cô con gái duy nhất Nên vợ chồng ông điền chủ qua đời trong một tai nạn đắm thuyền, chỉ có cô là người thừa kế toàn bộ tài sản đất đai của cha mẹ. Tuy là con nhà giàu, nhưng Nguyệt lại là một cô gái xấu xí, tính tình cũng không được nhu mì hiền thục, nên đám trai lạng không ai quan tâm đến. Thứ nhất, họ biết vị trí của họ không thể với tới địa vị của Nguyệt, nên không dám tơ tưởng được làm rể nhà điền chủ thứ hai, dung nhan Nguyệt dưới mức trung bình nên không ai muốn chọc ghẹo dù chỉ để mua vui. Nguyệt chú ý tới Khang từ ngày đầu tiên anh vào làm mới cho nhà điền chủ, bởi vì Khang là một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai và nói năng cuốn hút mọi người. Lúc còn sống, ông bà điền chủ biết con gái yêu quý của mình ngày đêm tơ tưởng đến Khang, trong thâm tâm ông bà vẫn biết Nguyệt rất khó lấy được một tấm chồng môn đăng hộ đối. Nhưng cả hai ông bà đều vì sĩ diện quá lớn, không muốn mang tiếng gã con cho người làm thuê. Một kẻ không cha, không mẹ, trôi nổi, giang hồ. Ông bà tin rằng với số của hồi môn cách xù, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người khá hơn tìm được đến. Khi ông bà điền chủ qua đời, Nguyệt càng tỏ rõ thái độ hơn với Khang. Điều đó khiến ai ai cũng biết. Một lần Mỹ Phương nói đùa với người yêu. Cô Nguyệt thương anh quá trời Anh lấy cô làm vợ Để hưởng lấy gia tài Yêu em làm gì cho khổ tấm thân Khang quay sang nhìn Mỹ Phương Đắn đo một chút rồi nói Mấy ngày gần đây Anh cũng đã có ý định gần như vậy Mỹ Phương tái mặt Anh, anh nói sao Anh có ý định Khang viện tay lên vai Mỹ Phương Nhìn vào mắt cô Nói thật nhỏ Anh yêu em, anh rất yêu em Điều đó em cũng biết mà phải không? Nhưng cả hai chúng ta đều quá nghèo, chỉ có hai bàn tay trắng, đến một túp lều để chui ra chui vào cũng không có thì làm sao mình sống với nhau được, rồi sau này còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Do đó anh muốn giả vờ ưng thuận làm chồng của cô Nguyệt, sau đó anh sẽ tìm ra khuyết điểm gì đó của cô ấy, hoặc tự tạo ra lỗi lầm gì đó gắn cho cô ấy và ly dị. Như thế, Ít ra cũng được một số vốn để làm ăn. Khi đó mình sẽ chính thức đến với nhau. Em thấy anh tính như vậy có được không? Nét mặt Mỹ Phương dần dần giãn ra. Cô thừa biết giữa cô và Nguyệt thì chắc chắn Khang phải dành chọn tình yêu cho cô rồi. Nhưng nghĩ tới cảnh người yêu mình trở thành chồng của kẻ khác thì cũng đau lòng lắm. Thế nhưng với cái viễn cảnh tươi đẹp mà Khang vẽ ra trước mắt Mỹ Phương lại quá hấp dẫn. Cô không đủ can đảm để từ chối Nhưng, nhưng có khi nào không thể ly dị được Anh sẽ phải sống với cô ta chọn đời Thì sao? Mỹ Phương băn khoăn hỏi Khang nhếch môi cười. cười Em nghĩ anh có thể sống suốt đời với một người như Nguyệt hay sao? Rồi không đợi Mỹ Phương trả lời Khang tiếp tục Mà cho dù vì cái lý do nào mà không thể ly dị được với cô ta Anh cũng sẽ tìm cách tẩu tán tài sản. Rồi mình cùng nhau cao chạy xa bay. Tới một nơi xa lạ nào đó cùng xây tổ ấm. Mỹ Phương thở dài. Hơi, em thấy anh tính vậy cũng được. Nhưng thực tình là em buồn lắm. Khang tròn tay qua vai người yêu Âu Yếm. Anh biết chứ. Anh cũng giống như em thôi. Nhưng mình phải dáng hy sinh em à. Sau ngày hôm đó. Khang có vẻ thân mật, quan tâm nhiều đến Nguyệt hơn Nguyệt rất sung sướng vì điều này Không lâu sau đám cưới của Nguyệt và Khang được tổ chức thật linh đình Bởi vì Nguyệt muốn phô trương cho mọi người thấy Mình cũng có thể lấy được một người chồng đẹp trai, phong độ như Khang Tất cả mọi người đều biết rất rõ Khang vì cái gì mà đồng ý lấy Nguyệt làm vợ Có lẽ Nguyệt cũng biết, nhưng cô lại không muốn tin Cô muốn nghĩ Khang đến với cô là thật lòng, là từ sự yêu thương cảm mến chân thành sau những ngày tháng vô gia vào gặp như vậy. Khang bỗng chốc bước lên một giai cấp khác. Ngoài mặt anh luôn tỏ vẻ yêu thương chiều trộm nguyệt. Anh muốn nguyệt tin tưởng anh hoàn toàn để có thể giao cho anh hết số tài sản mà hiện cô đang đứng tên. Chính vì lẽ đó mà Khang ít dám gặp Mỹ Phương. Anh tin vào câu. Dừng có mạch, vách có tai Đi đêm có ngày gặp ma Nên mọi việc liên lạc với Mỹ Phương Gần như bị anh cắt đứt hết Mỹ Phương cảm thấy chơi với Vì trước đó cô cứ ngỡ dù có là chồng cô Nguyệt Thì Khang và cô vẫn như trước đây Vẫn gặp nhau hàng ngày Không có gì thay đổi Vậy mà gần nửa năm trôi qua Khang chỉ gặp Mỹ Phương có một vài lần vội vã Mỹ Phương bắt đầu lo sợ, sợ Khang ham mê phú quý bạc tiền sẽ không rời sang Nguyệt được nữa. Hôm nay, Mỹ Phương nhất định buộc Khang phải chọn lựa một trong hai, hoặc là cô, hoặc là Nguyệt. Cô không cần tiền tài nữa, cô chỉ cần có Khang mà thôi. Bây giờ em biết phải làm sao đây? Mỹ Phương khóc nức nở. Khang đứng lên đi lại một lúc rồi nói dứt khoát. Em cho anh thêm hai tuần nữa. Nếu sau hai tuần nữa anh vẫn chưa tìm được cách nào thì mình trốn đi với nhau. Được không em? Mỹ Phương ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Khang. Cô cũng nói một cách vừa đau, vừa thương hại, lại vừa cứng rắn. Được, em sẽ cố gắng chờ đợi anh thêm hai tuần nữa. Nếu khi ấy anh vẫn chưa ly hôn được mà cũng không thể trốn đi với em. Thì chính thức em sẽ là người đến nói tất cả cho cô ấy biết Để đòi anh trở về Khang mỉm cười gật đầu Quyết định vậy nhé Vậy em phải cười tươi thật lên anh xem nào Khóc lóc làm em trở lên xấu xí rồi đây này Mỹ Phương ngã đầu lên vai Khang Cố gượng cười mặc dù trong lòng cô vẫn đang ngổn ngang trăm mối Anh ơi Đêm nay trăng đẹp quá Anh mau ra ngồi ngắm với em này. Nguyệt gọi chồng bằng giọng nũng nịu. Khang từ trong phòng nói vọng ra, cố giấu vẻ bực mình. Em ngắm một mình đi, anh bận việc tí mà. Không được, việc gì cũng bỏ hết đó đi. Chút nữa em sai người làm cho, ra mau đi anh. Nguyệt vẫn không buông tha, Khang đóng vội cửa tủ lầm bầm. Còn quái này bày lắm trò thật. Nữ trang tiền bạc thì lại không biết nó giấu ở đâu Mau lên đi anh Nguyệt thúc dục Ờ anh ra tới đây Khang vừa đi vừa nói Trông thấy Khang Nguyệt ngồi nép sang một bên chừa chỗ trên chiếc ghế mây cho Khang Ngồi xuống bên cạnh Nguyệt đứng lên Bước tới tựa người vào lan can Nhưng Khang lập tức kéo cô trở lại Em quên cái lan can đó gãy rồi hay sao Ngày mai anh sẽ cho người tới làm lại Không khéo em tựa vào rồi té lăn xuống dưới thì nguy. Nguyệt mỉm cười sung sướng vì được chồng quan tâm. Cô đưa tay chỉ lên bầu trời, nơi có vầng trăng lơ lửng, tỏa ánh sáng rực rỡ, dịu dàng. Anh thấy chưa? Đẹp ghê chưa kìa? Nguyệt tựa vào người Khang, nũng nịu hỏi. Ờ, đẹp quá. Khang đáp hứng hờ. Mình mà cải tạo cái trang trại này để làm khu du lịch nghỉ mát chắc đông khách lắm anh ạ. Những cặp uyên ương sẽ hội tụ về đây Vì nơi đây lý tưởng Để hưởng tuần trăng mật Của đại đa số những người bình dân mà anh Nguyệt mơ màng nói Khang cười cười Anh công nhận em giỏi thật Nhìn vào đâu em cũng thấy được nguồn lợi của nó Nhìn vào đâu em cũng thấy được cơ hội làm ăn Nguyệt bật cười khenh khách Di truyền mà anh Chắc em thừa hưởng từ ba đó Ba em là người kinh doanh mà Ờ Khang nói ngắn gọn Thấy thái độ của Khang không giống thường ngày, Nguyệt thắc mắc. Hôm nay anh bị sao vậy? Nếu không được khỏe thì để em lấy thuốc cho anh nhé. Khang xua tay. Thôi khỏi, anh chỉ bị đau đầu. Nghỉ tí sẽ khỏi thôi mà. Nguyệt ngó Khang ngờ vực. Hai hôm nay em thấy anh tâm trạng anh không được bình thường. Có chuyện gì mà anh đừng có giấu em đấy nhé. Khang gượng cười. <cười> đâu có gì đâu em. Chẳng qua là anh cứ mơ thấy những điều không hay Nên lo lắng chút thôi Anh mơ thấy điều gì? Nguyệt tò mò hỏi Khang thở dài <cười> Anh mơ thấy Nhà mình bị bọn cướp tấn công Chúng bắt em làm con tin Rồi buộc anh phải chỉ chỗ để nữ trang vàng bạc Nhưng anh Anh thực sự không biết Anh đau đớn vô cùng Vì lo sợ chúng sẽ hãm hại em Nguyệt bá cổ Khang cười tươi Thật thương cho anh quá Cả trong giấc mơ mà anh vẫn còn lo lắng đến sự an nguy của em. Em thực sự may mắn mới lấy được người chồng như anh đấy. Anh yên tâm đi. Em sẽ cho anh không còn gì phải sợ hãi nữa. Lát nữa đây em sẽ chỉ cho anh biết nơi em cất giữ toàn bộ tài sản của cha mẹ em để lại cho chúng ta. Mình là vợ chồng mà. Em đâu muốn giấu anh điều gì. Chẳng qua lâu nay em quên nghĩ tới vấn đề đó. Khang kéo Nguyệt sát vào bên mình. Đặt lên môi cô nụ hôn say đắm, "Vợ yêu quý của anh, anh yêu em nhất trên cõi đời này." Khang thì thầm. Nguyệt sung sướng đón nhận những biểu lộ tình cảm nồng cháy của Khang, hai người đang quấn lấy nhau trong mê mải. Không ai quan tâm đến sự có mặt đột ngột của Mỹ Phương. "Các người có thôi đi không?" Mỹ Phương hét lên. Khang và Nguyệt đều giật mình buông nhau ra. Nguyệt ngỡ ngàng nhìn người con gái xa lạ đang đứng trước mặt mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Còn Khang, anh rất muốn kéo Mỹ Phương ra một khóc để nói rằng kế hoạch của mình sắp thành công rồi. Nhưng vì Nguyệt ngồi ngay bên cạnh, Khang không thể nào hành động được. Mấy lần Khang cố đưa mắt ra hiệu cho Mỹ Phương, nhưng cô không nhận thấy hoặc cố tình không nhận ra. Cô là ai? Tại sao cô lại đến nơi này? Nguyệt hất hàm hỏi một cách canh kiệu. Mỹ Phương nhếch mép cười. cười. Cô muốn biết tôi là ai ư? Cô nên hỏi người đàn ông đang ngồi cạnh bên cô cái kìa. Nguyệt quay sang nhìn Khang, giọng lạnh tanh. Cô ta là ai? Khang lúng túng. Cô ta... Cô ta là người quen. <cười> người quen? Anh nói nghe hay quá đấy Khang ạ. Sao anh không dám thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta? Mỹ Phương bật cười đau đớn. Nguyệt đứng phát dậy nghiến răng. Chuyện này là thế nào? Mỹ Phương càng cười to hơn. Ở cả khu vực này ai cũng biết, anh Khang vì cái gì mà chịu lấy cô làm vợ. Chỉ có kẻ ngu ngốc như cô, mới không nhận biết ra cái điều đấy mà thôi. Nguyệt tức lồng lên. Cô, cô... Đột ngột, Nguyệt quay sang túm lấy ngực áo Khang. Anh nói mau, chuyện này là gì? Cô gái này là gì của anh? Khang ôm đầu rên gì Trời ơi, tại sao lại thế này Tôi không biết, tôi không biết gì hết Hai người muốn làm gì đó thì làm đi Nói dứt câu Khang vùng tay ra khỏi Nguyệt Bỏ chạy xuống sân Nguyệt chỉ tay vào mặt Mỹ Phương Cục cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức Mỹ Phương nhún vai Tôi trả ham thích gì đứng ở đây đâu Nhưng tôi phải chờ người yêu của tôi đi cùng Anh ấy đã hứa sẽ đi cùng với tôi Chúng tôi sẽ sống bên nhau Nhưng anh ấy là chồng của tôi. Nguyệt hét lên. Mỹ Phương cười mỉa mai. <cười> Nhà cô không có gương soi mặt sao? Cô nên nhìn lại mình đi. Thật tội nghiệp cho cô. Không thể nào kiềm chế được Trước những lời xúc phạm nặng nề của Mỹ Phương, Nguyệt nhào tới túm tóc Mỹ Phương giật mạnh. Mỹ Phương cũng không vừa, Nhanh như chớp tát vào mặt Nguyệt một tát như trời giáng. Hai người cứ giằng co, Kéo níu nhau xà quần, Ai cũng muốn ném vào tình địch những cú đánh, cú đấm hết sức lực, những lời miệt thị, chua cay nhất. Tuy Nguyệt và Mỹ Phương có dáng vóc gần như nhau, nhưng làm sao một cô tiểu thư con nhà giàu ăn không ngồi rồi từ nhỏ đến lớn như Nguyệt lại có sức lực dẻo dai của một cô gái lao động như Mỹ Phương. Thế cho nên, không bao lâu, Nguyệt đã có vẻ đuối sức. Cô cứ lùi dần trước sự tấn công của Mỹ Phương. Dồn Nguyệt vào sát lan can, Mỹ Phương coi chân đá một đá vào người đối thủ, không ngờ lan can gãy rắc một tiếng. Thân thể Nguyệt bay vèo xuống đất khiến Mỹ Phương không khỏi sững sờ. Vừa định thần lại, Mỹ Phương gọi lớn. Anh Khang ơi, có chuyện rồi anh Khang ơi! Vừa gọi, Mỹ Phương vừa phóng nhanh xuống cầu thang. Dưới sân nhà, Nguyệt nằm sóng xoài, một bên thái dương đang dị máu. Ánh trăng sáng rỡ soi nhờ nhờ dòng máu đỏ tươi một bên má của Nguyệt. Anh Khang, anh Khang ơi! Mỹ Phương hốt hoảng. Khang từ ngoài vườn đi vào, thấy Mỹ Phương quỳ dưới sân. Anh đã đoán ra phần nào sự việc. Vội vã chạy đến. Chuyện gì xảy ra thế này? Khang kinh hãi hỏi. Em, em không biết. Em và cô ta đánh nhau không ngờ, không ngờ cô ta rơi xuống đây anh ạ. Mỹ Phương lắp bắp nói. Trời ơi, bây giờ biết tính sao đây? Anh đã dặn em rồi. Mọi việc sắp thành công thì em lại gây ra cái chuyện như vậy. Mỹ Phương ấm ức khóc, anh không giữ đứng lời hứa, đã quá ngày hẹn với em rồi. Em cũng đã nói với anh, nếu quá ngày hẹn thì chính em sẽ đến đây để nói rõ với cô ta. Và hôm đó anh cũng đồng ý rồi cơ mà. Khang nhăn mặt, thôi đi, bây giờ không phải lúc để tranh cãi xem ai đúng, ai sai. Chúng ta phải xử lý thế nào với Nguyệt đây. Anh... anh xem thử xem cô ấy... cô ấy còn sống không? Mỹ Phương hồi hộp. Khang đặt tay lên mũi Nguyệt, áp tay vào ngực cô vẫn không có tín hiệu nào cho biết cô còn sống. Ngước lên nhìn Mỹ Phương, Khang sợ hãi nói. Chắc cô ấy chết rồi, mình phải làm sao đây? Mỹ Phương giật mình té ngồi xuống đất. Chết, chết rồi sao hả anh? Mỹ Phương nói không ra thành tiếng. Khang khẽ gật đầu, hai người ngồi lặng bên xác chết của Nguyệt, nhưng không lâu sau. Khang định thần lại và đứng lên nói nhỏ Mình phải chôn giấu cái xác chết này ngay thôi Em giúp anh một tay Mỹ Phương lập cập đứng lên theo Em lên phòng lấy cái mền xuống đây cho anh Anh ra vườn tìm quốc Khang ra lệnh Mỹ Phương co rúm người lại Em... em sợ Lúc này không được quyền nói từ sợ đó Em phải can đảm lên giúp anh một tay Còn không thì có thể cả hai đứa mình đều phải ngồi tù đấy Khang kiên quyết Nghe nhắc đến chuyện ở tù Mỹ Phương còn sợ hơn chuyện một mình lên phòng Tìm mền đem xuống cho Khang Cô vội vã chạy đi Vừa chạy vừa láo liên mắt Đưa mắt nhìn xem khắp bốn bên Khi Mỹ Phương đem mền xuống Thì Khang cũng đã tìm được quốc Anh nhìn Mỹ Phương rục rã Em mau chạy rộng cái mền ra Rồi giúp anh khiêng cái xác đặt cô ta vào đó Mình phải kéo ra xa ngoài kia kia một chút Mỹ Phương vừa run lẩy bẩy, vừa làm theo lời của Khang. Nhưng lúc Khang vừa túm bốn góc chiếc mền lại, chuẩn bị kéo đi, Mỹ Phương chợt nhớ ra, cô kêu lên khè khẽ. Khoan, chưa đem đi được đâu anh. Sao vậy? Khang giật mình. Có lần em nghe bà nội kể, hồn người chết oan rất linh. Nó sẽ luôn đeo bám không bao giờ buông tha kẻ đã làm hại nó. Hoặc nó sẽ về báo mộng cho ai đó để biết cách giải oan cho nó đấy. Mỹ Phương sợ hãi run rộng kể. Khang nóng ruột. Vậy bây giờ phải làm sao? Mắt Mỹ Phương sáng lóe lên. Có một cách có thể khống chế hồn ma đó. May mà em vẫn còn nhớ rất rõ. Cách gì? Em mau nói nhanh lên. Khang suốt ruột rục. Phải chói chân tay và may kín miệng nó lại. Để nó không thể đi đâu. Mà cũng không thể nói gì với ai được nữa. Anh! Anh tìm kim chỉ cho em. Nhanh lên! Khang buông bốn góc mền xuống lúng túng. Anh, anh có biết kim chỉ để ở chỗ nào đâu? Chợt nhớ ra, Khang reo lên, có rồi, lúc chiều thằng nhỏ Lâm vườn vắt lưới, nó có để kim chỉ ở đây. Vừa nói, Khang vừa chạy tới bên chiếc bàn đá lấy cuộn nhợ gần và một cây lệm đem đến cho Mỹ Phương. Lúc này, Mỹ Phương không còn run rẩy nữa, cô đã tự trấn an mình, nếu như không làm tốt được việc này, Thì mãi mãi cô và Khang sẽ không có được điều gì tốt đẹp hết. Đón lấy kim chỉ từ tay Khang, Mỹ Phương nói tiếp. Để đây em bay, còn anh đi lấy dây chói tay chân cô ấy lại đi. Trong lúc Khang lục lọi tìm dây, thì Mỹ Phương tiến gần tới bên xác chết. Cô run run mở mền ra, nhắm mắt, mở mắt mấy lần cho đỡ sợ, rồi bặm môi nói lớn. Mỗi người đều có một số phận, xin cô đừng có trách tôi. Thực sự tôi cũng không muốn mẩy may ra sự việc này Cô có muốn trách thì hãy trách ông trời đi Dứt lời, Mỹ Phương đâm phập nhát kim đầu tiên xuống miệng của Nguyệt Và như một kẻ lên cơn điên Mỹ Phương cứ thế đâm liên tiếp hết mũi này đến mũi khác chằng chịt, chồng chéo lên nhau Một cách điên cuồng và khủng khiếp Gần nửa khuôn mặt của Nguyệt Giờ đây đã là những đường may rối rắm. Thôi đi, em có điên không vậy? Khang rít lên khi thấy Mỹ Phương cứ điên cuồng đâm tới tấp vào miệng của Nguyệt. Mỹ Phương như sực tỉnh, cô vứt kim xuống đất và ôm mặt khóc nức nở. Sợi chỉ vẫn còn nối giữa trôn kim và mép tai của Nguyệt. Không còn thời gian cũng như lòng dạ nào để an ủi hay dỗ dành Mỹ Phương, Khang bỏ mặt cô ngồi một mình. Anh quỳ xuống đất, lật thi thể Nguyệt nằm sấp lại và bắt đầu chói quạt chân tay cô bằng sợi dây dù được gỡ ra từ chiếc võng dưới tán cây mà hàng ngày Nguyệt vẫn thường ngồi ở đó. Khi mọi việc xong xuôi, Khang và Mỹ Phương ra sức kéo thi thể Nguyệt đi. Ban đầu, họ kéo tận giáp bìa rừng, nhưng không hiểu sao xác chết lại quá nặng. Mới nhấc đi vài mét mà cả Khang và Mỹ Phương đều đã đuối sức. Mỹ Phương ngồi phịch xuống ghế đá, Kéo tay áo lau mồ hôi đang chảy dòng dòng trên mặt, than thở. Em, em không còn sức nữa rồi. Khang cũng đang ngồi bên cạnh thở hồng hộc. Thôi, thôi mình giấu ở đây đi. Đôi lúc những chỗ không kín đáo thế này lại không gây sự chú ý em ạ. Khang bật nói và vùng ngay dậy. Khang ra sức đào bới bằng cây cuốc bén ngọt của những người làm vườn, chẳng mấy chốc. Trước mắt Khang đã có một huyệt mộ Có độ sâu tương đối Thôi chắc được rồi Em giúp anh với nhé Khang lên tiếng gọi Mỹ Phương tới bên cột chặt Bốn góc của chiếc mền lại Rồi cả hai xô mạnh sắc chết Rơi xuống chiếc hố mà Khang vừa mới đào Khang và Mỹ Phương hấp tấp Khỏa lấp miệng hố Xóa đi những dấu vết còn lưu lại Trên quãng đường từ dưới sân nhà ra tới đây Giúp anh kê bàn Xây qua đây một chút đi Khang gọi Khang và Mỹ Phương phải tốn rất nhiều công sức mới có thể xây dịch được chiếc bàn đá nặng nề. Giờ đây, chiếc bàn đã được đặt lên trên một nấm bồ bí mật của Nguyệt và chắc hẳn sẽ không ai phát hiện ra đâu, bởi vì khu vực này ít ai lui tới ngoài vợ chồng Khang. Về đi anh, bây giờ mình trốn đi khỏi ngay đây đi anh. Mỹ Phương lo lắng hỏi. Khang bặm môi rứt khoát. Không được, giờ cô ấy chết rồi. Toàn bộ gia sản này sẽ thuộc về anh. Mình không thể bỏ trốn được đâu em. Vậy giờ mình phải làm sao? Mỹ Phương ngước mắt hỏi. Khang không nói gì, chỉ lầm lũi đi nhanh về hướng ngôi nhà. Mỹ Phương líu díu chạy theo. Tới chân cầu thang, Mỹ Phương khựng lại. Anh Khang, em... em về nhé. Khang quay lại nhìn Mỹ Phương rồi nói. Không được, từ bây giờ em phải ở lại đây. Ở lại đây? Rồi anh giải thích sao với mọi người Mỹ Phương ngạc nhiên kêu lên Khang nắm tay Mỹ Phương Kéo cô ta lên lầu Nhưng vừa lúc đặt chân lên sàn nhà Cả hai đều giật bắn người lùi lại Dưới chân họ là một vũng máu Đỏ tươi Trông như còn đang sủi bọt Cái gì thế này Sao sao lại có Mỹ Phương thoáng thốt kêu lên Lúc nãy hai người đánh nhau Có ai bị chảy máu không Khang hỏi Mỹ Phương níu chặt tay Khang lắc đầu Không, nhất định là không hề có ai bị chảy máu. Với lại vũng máu này, đâu thể là máu từ những vết thương nhỏ đâu anh. Mới khi nãy lên đây, lấy mền em có thấy gì đâu. Khang bóp chán một cái, rồi thở hắt ra nói. Hề, hey, thôi mặc kệ là máu gì, mình lau sạch đi, để anh sách nước. Khang vội vã chạy đi lấy nước trong khi Mỹ Phương ra sức lau chùi. Nhưng dù cả hai cố gắng đến mấy, vẫn không sao chùi sạch được dấu vết của nó. Thôi bỏ đi em Sáng mai anh sẽ lót thêm một lớp ván mỏng lên trên Để che khuất nó lại Không sao đâu Khang nói xong Đứng lên nắm tay Mỹ Phương đi thẳng vào phòng Căn phòng mà chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đây Còn là của Nguyệt Khép cửa lại Khang ngã người nằm dài ra giường vẻ mệt mỏi Mỹ Phương sợ sệt Ngồi khép nếp một bên Lặng im một lúc Khang đột ngột bật dậy nắm lấy tay của Mỹ Phương Anh nghĩ ra cách rồi, từ trước tới nay vốn tính kinh kiệu nên Nguyệt rất ít tiếp xúc với bọn người làm, ít có ai đến gần được với cô ta. Mọi hoạt động đều do anh điều hành làm theo ý của cô ấy. Vì vậy, em cứ ở đây, thi thoảng thoáng qua, thoáng lại, cho người ta thấy có bóng dáng của người phụ nữ vậy thôi. Anh sẽ giả vờ như vợ chồng chuẩn bị đi du lịch xa, khoảng thời gian vài ngày, anh sẽ thu xếp cho thợ nghỉ bớt. Chỉ để lại người quản gia và một vài người cần thiết mà thôi. Rồi chúng ta sẽ đi vào sáng sớm. Cô ấy biết dung nhan mình xấu xí, nên lần nào ra đường cũng che khăn rất cẩn thận. Và em cũng làm như vậy. Mọi người sẽ tưởng em là cô ấy. May mà dáng dấp hai người lại gần với nhau. Rồi sau đó, Mỹ Phương lo lắng hỏi, khăn nhún vai. Sau đó thì còn gì mà lo lắng nữa? Chúng mình sẽ đi du lịch một vài tháng, thậm chí là một vài năm. Rồi anh sẽ loan tin cô ấy bị mất đột ngột vì lý do nào đó, sau đó nữa thì mình chính thức về lại đây cùng nhau. Em nghĩ xem, của anh có tuyệt vời không?" Mỹ Phương khẽ khẽ gật đầu, cô công nhận Khang tính toán rất giỏi, ngay cả trong tình huống rối rắm như vậy mà anh có thể nghĩ ra được điều như vậy. Nhưng tận trong thâm tâm của Mỹ Phương vẫn chưa thấy yên lòng. Đêm đó, Khang và Mỹ Phương ngủ trên chính chiếc giường của vợ chồng Khang trước đây, và mặc dù vừa trải qua một sự cố nghiêm trọng khủng khiếp, Khang vẫn ngủ một cách say sưa, bình thản, sau khi đã thỏa mãn niềm thương nỗi nhớ với cả Mỹ Phương. Còn Mỹ Phương vốn là một cô gái gan lì, nhưng cô vẫn thót tim mỗi khi nghe tiếng thạch sùng chặt lưỡi. Những ngày tiếp sau, mọi việc diễn ra đúng y như bài bản mà Khang đã vạch sẵn, Sàn nhà đã được lót thêm một lớp mỏng, mà nếu không để ý sẽ không ai nhận ra được. Chỗ chiếc bàn đá vẫn không còn có gì lạ xảy ra. Khang luôn tươi cười với mọi người, nói với họ rằng vợ chồng anh muốn đi chơi xa một chuyến, và Khang đã thu xếp mọi việc ở nông trại một cách gọn gàng, nhanh chóng. Ngày ngày, Mỹ Phương có nhiệm vụ đi qua đi lại trên hành lang để những người làm công, đang làm ở bìa rừng... Có thể nhìn thấy nhưng không thể nhận ra người đó không phải là bà chủ cũ của mình. Khi mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đó, Khang và Mỹ Phương đã lên đường vào buổi sáng sớm khi chiếc xe con vừa đỗ xịt trước thềm nhà. Ngồi trên xe, Khang và Mỹ Phương còn giơ tay vẫy chào người quản gia đang đứng bên đường nhìn theo. Đầu của ông chủ gục xuống chiếc bàn Một cách thảm hại khi chấm dứt câu chuyện Duy thở dài Vậy là ông bà đã ngang nhiên ra đi bằng cách đó Và ông bà đã đánh lừa Từ tất cả mọi người Trong suốt quãng thời gian vừa qua Ông chủ ngước lên Đôi mắt nhìn đau đớn phía xa Phải Chúng tôi đã giấu kín hơn 10 năm nay Và cuộc sống của vợ chồng tôi Vẫn không có gì đáng phản nàn lắm Chỉ trừ việc Không có con nối dõi, và thi thoảng chuyện cũ lại hiện về ám ảnh chúng tôi. Cứ tưởng hồn ma của cô ấy đã không còn, nên chúng tôi mới dắt nhau quay về, gây dựng lại cơ nghiệp, nào ngờ đâu. Bác Lý từ nãy vẫn ngồi im, giờ đột ngột lên tiếng. Ông bà không biết sao, chính ông bà đã giam cầm linh hồn đó lại không để cho nó có điều kiện siêu thoát và đầu thai sang kiếp khác. Ngày xưa, ông nội tôi làm nghề pháp sư cho nên tôi cũng có nghe nói nhiều điều về những chuyện tương tự như thế này. Bà chủ nhà mừng rỡ, níu tay bác Lý. Anh Lý, anh làm ơn nói cho tôi biết, giờ đây tôi phải làm sao? Bác Lý chậm ngâm một chút rồi nói. Theo như tôi biết, đầu tiên bà chủ phải làm một buổi lễ cầu siêu, cắt bỏ hết những gì trói buộc. Sau đó, bà chủ phải đền tội. Bà chủ nhà giật bắn người Sao? Đền tội bắc Lý gật đầu Đúng, bà phải tự thú mới được Có thể bà sẽ được hưởng sự khoan hồng Bởi bà tự ý khai nhận Và vụ án này cũng đã xảy ra từ lâu Nếu bà vẫn cố tình trốn tránh Thì dù bà có trốn được pháp luật dương gian Nhưng không thoát khỏi luật nhân quả báo ứng đâu bà ạ Điều báo ứng đó đã tới Bà không tránh được đâu Bà chủ nhà, giã rời, cục xuống. Duy đặt mấy chiếc vali xuống vệ đường. Chia tay ra bắt lấy bàn tay thô ráp của bác Lý mỉm cười. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. cầu mong bác có nhiều sức khỏe. Khi nào có điều kiện, chắc tụi cháu sẽ trở lại đây thăm bác. Bác Lý gật đầu nhưng lại nhìn Diễm Thi cười hỏi. Liệu vợ cháu có dám trở về đây nữa hay không? <cười> Diễm Thi dõi mắt về hướng nông trại buồn buồn nói. Dạ, dám chứ bác. Mặc dù cháu đã trải qua những giây phút hoảng sợ kinh hoàng, nhưng dẫu sao nó cũng đã để lại trong ký ức vợ chồng cháu một kỷ niệm đặc biệt trong tuần trăng mật của mình. Bác Lý thở dài. <cười> cũng tội cho vợ chồng ông chủ. Ngày xưa họ độc ác thế nào mình không tận mắt chứng kiến. Nhưng từ hồi biết vợ chồng ông, thì bác chỉ biết đó là hai người tốt bụng, dễ thương. Thế nhưng họ đã gây ra tội lỗi, thì bây giờ họ phải đền tội thôi. Đó là điều quy luật tự nhiên mà. Duy tiếp lời bác Lý vẻ suy tư. Bởi thế nên rất khó nhìn người. Cũng đồng thời là con người ấy, nhưng ở một giai đoạn nào đó, phần con trong họ lại trội hơn, khiến cho phần người bị đè bẹp. Tiếng còi xe tin tin từ xa làm cắt đứt câu chuyện của ba người. Chiếc xe hôm trước đến thật đúng hẹn. Anh tài xế bước xuống mỉm cười rạng rỡ. <cười> Nhìn anh chỉ là biết hạnh phúc đến cỡ nào rồi. Diễm Thy e lệ ngó xuống đất, Dùi vừa hỏi thăm anh tài xế đôi ba câu xã giao, vừa giúp chất mấy chiếc vali lên xe. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Cả hai vợ chồng Diễm Thi đều nhòi người ra cửa vẫy tay chào bác Lý Đang đứng chơ vơ một mình bên quãng đường vắng Bác cũng đưa cánh tay khẳng khiu, đen đúa lên vẫy chào đáp lại vợ chồng Diễm Thi Họ về lại với thành phố ồn ào náo nhiệt Về lại với cuộc sống tất bật hàng ngày Khép lại những ngày tháng trăng mật vừa qua Nhưng trong lòng hai vợ chồng không ai quên được những câu chuyện kinh khủng đã vừa xảy ra Và Diễm Thi vẫn luôn tự hỏi, tại sao hồn má cô Nguyệt lại tìm tới cô để nhờ giải oan? Không thể có được câu trả lời. Nhưng thôi, dẫu sao thì vợ chồng Diễm Thi cũng đã làm được một việc rất có ý nghĩa trong những ngày chắc mật của mình.